Tầm t bảo o à ngay thế i i ớ tại diệp thiên bọn hắn xuống đến khách sạn đại s ả n h đồng thời, gia gia cũng mang theo một tên cao cấp cảnh sát xông vào khách sạn đại s ả n h nhìn thấy võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí diệp thiên bọn hắn, hai vị này ma giúp quan lớn đều bị giật mình kêu lên, bọn hắn đều có loại đại họ lâm đầu cảm giác, g i a bát chỉ sợ phải tao ngộ một trận kiếp nạn, không những bọn hắn, trong khách sạn đại s ả n h những người khác, cùng với đông đảo khách sạn nhân viên công tác đều sợ hãi không thôi, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, mọi người nhao nhao tránh về hai bên, h o à n g sợ nhìn xem diệp thiên bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra, đang khi nói chuyện, song phương đã tù hợp tại một chỗ, vừa mới gặp mặt g i a g i a liền sắc mặt ngưng trọng thấp giọng hỏi, sờ ti vân, thủ hạ ngươi công ty nhân viên tại gia bát nội thành bị người bắt cóc, việc này là thật sao, diệp thiên nhìn một chút người bạn cũ này, sau đó gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta không biết cầm chuyện này đùa giỡn, bị bắt cóc là ta thủ hạ một cái công ty nhân viên, t i n là Thorwurf, vừa rồi tại gia bát nổi thành một nhà hàng ăn bữa tối lúc bị người bắt cóc chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện tên kia cũng tiến đưa bắt cóc ho ư ớ t những thứ n g u xuẩn kia dưới địa ngục bất luận đối phương là cái gì lai lịch dám bắt cóc dưới tay ta người đều muốn trả giá thê thảm nhất đại giới a ra ra bọn hắn tiến kinh h ô đầy mắt sợ hãi thoáng qua ở giữa Bọn hắn liền nghĩ đến diệt thiên chế tạo kia từng tràng huyết tinh r ế t chóc, cùng với kia từng c á c h bị bọn hắn phá hủy đường đi cùng quảng trường. nghĩ tới những thứ này, ra ra phía sau lưng liền ớt ra mồ hôi lạnh. sợ hãi không thôi. ra bát là ma giúp thủ đô. tuyệt không thể hủy ở những này tên điên cuồng trong tay. sờ t i vân. chuyện này có thể hay không giao cho chúng ta ma giúp cảnh sát đến xử lý. Ma giúp cảnh sát nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. đ e m ho ước nghĩ cách cứu viện đi ra. cũng đem những cái kia người bắt cóc đem ra công lý. ra ra vội vàng nói. trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hương vị. diệp thiên lại kiên quyết lắc đầu. phi thường xin lỗi. ra ra. ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. lần này bị bắt cóc. là ta thủ hạ công ty nhân viên. thân là lão b ả n ta phải vì bọn họ sinh m ì n h an toàn phụ trách, cũng không phải ta không tin đảm nhiệm ma giúp cảnh sát, mà là thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng tìm tới những cái k i a người bắt cóc, đem ho ư ớ c nghĩ cách cứu viện đi ra, cũng xử lý những cái k i a người bắt cóc, những tên k i a rất có thể là hướng về phía a t l a n t i c mà đến, bọn hắn cho rằng có thể từ dưới tay ta công ty nhân viên trong miệng đào ra có giá trị tình báo cùng tư liệu, cho nên mới sẽ xuất thủ b ắ t cóc for ước. h ờ bọn hắn phát hiện, for ư ớ kỳ thật cũng không biết có quan hệ atlantis bất luận cái gì tình báo cùng tư liệu, vì để tránh cho bạo lộ thân phận, bọn hắn có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, xử lý for ư ớ vì bảo đảm for ư ớ sinh mệnh an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng triển khai hành động, tìm tới những cái kia bắt cóc lo ư ớ c ra hỏa, mà giúp cảnh sát có thể phối hợp chúng ta, nhưng không thể làm nhiều hành động, nghe nói như thế, g i a g i a sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng của hắn minh bạch, diệp thiên nói một chút cũng không sai, loại chuyện này phát sinh khả năng rất cao, nghĩ tới đây, Hắn cũng liền không lại kiên trì để ma giúp cảnh sát tiếp nhận xử lý chuyện này. Ma giúp cảnh sát năng lực làm việc như thế nào. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. nghĩ dựa vào ma giúp cảnh sát nhanh chóng tìm tới những cái kia người bắt cóc. an toàn nghĩ cách cứu viện ra h o ư ớ t khả năng thực sự quá thấp. tất nhiên d ạ n g này. sờ ti vân. vậy các ngươi có thể tại gia bát nội thành triển khai nghĩ cách cứu viện con tin hành động nhưng nhất định phải khắc chế sử dụng vũ lực không thể trắng trợn tiến hành phá h ư g i a g i a gật đầu nói nhanh chóng cải biến yêu cầu trên thực tế hắn vừa rồi đã tiếp vào ma giúp quốc vương điện thoại thu hoạch được quốc vương cho phép đến cùng diệp thiên tiến hành thương lượng cụ thể đàm phán điều kiện cùng danh giới cuối cùng Ma giúp quốc vương cũng đã cho hắn. Diệp thiên hơi gật đầu. điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. ra, ra. Mục tiêu của chúng ta là những cái kia b ắ t cóc ho ướt ra hỏa. m à không phải những người khác, sẽ không làm dụng vũ lực. hiện tại ta yêu cầu ma giúp cảnh sát phối hợp chúng ta. phong tỏa chuyện xảy ra quảng trường. cùng với phủ cận mấy cái quảng trường. đừng cho những tên kia nhẹ nhàng thoát đi. việc này chúng ta đã t ả i làm. vừa mới tiếp vào điện thoại. ra bát cảnh sát đã hành động lên. phong tỏa chuyện xảy ra phòng ăn chỗ quảng trường. chúng ta cũng có thể mở rộng phong tỏa phạm vi tốt. cảm ơn các ngươi phối hợp. ma thích cùng ta thủ hạ nhân viên kỹ thuật sẽ cùng các ngươi c â u thông. nói cho các ngươi phải nên làm như thế nào. chúng ta đi trước, nói xong. Diệp thiên liền dẫn đội hướng cửa khách sạn đi tới, ra ra nhanh chóng căn dặn vị kia cao cấp cảnh sát vài câu, để tên kia lưu tại nơi này, phối hợp ma t h í c h bọn hắn, chính mình bước nhanh đuổi theo. Sờ ti Ta thời thể thể thông ta thuộc bát tình ngươi ngươi phiên đối. vân. câu cân còn cùng đồng hành động Cũng cùng phương Hơn nữa quen hơn huống. A. ra các có cho các dịch. có các là làm Đã có thể đề cao hành động của các ngươi hiểu suốt, diệp thiên cũng không có phản đối, k h ẽ gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ ra ra mục đích, đơn giản chính là đi theo giám sát, phòng ngừa bọn hắn đem ra bát biến thành một chỗ đạn bay ngang chiến trường, đang khi nói chuyện, đám người bọn họ đã đi ra cửa chính quán rượu, nhìn thấy võ trang đầy đủ bọn hắn, canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia khí giả truyền thông đều bị giật nảy mình cả đám trợn mắt há mồm ngay sau đó bọn gia hỏa này liền triệt để này bọn hắn từng c á c h lôi kéo cuống họng kích động không thôi bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi chào buổi tối s ờ ti vân các ngươi vì cái gì sẽ là loại trang phục này rút cuộc chuyện gì xảy ra có thể hay không cho đại gia nói một chút ngươi tốt sờ t i vân các ngươi có phải hay không cùng người nào phát sinh xung đột đối phương là người nào có thể giới thiệu một chút tình huống sao đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi diệp thiên căn bản không có phản ứng hắn trực tiếp kéo ra một chiếc c h ố n g đạn sơ cửa xe khon lưng ngồi xuống đám người khác leo lên mặt khác mấy chiếc c h ố n g đạn sơ đội xe này lập tức ấm vang cất bước Trực tiếp liền xông ra ngoài, ra ra thì ngồi lên xe của mình, theo sát phía sau theo sau. những cái kia khí giả truyền thông cũng ý đồ cùng lên đến truy tung đưa tin. Dù sao ai cũng không nguyện ý phóng qua cái này đầu để tin tức, nhưng bọn hắn vừa mới hành động, liền bị canh giữ ở cửa khách sạn ma giúp cảnh sát cùng nhân viên bảo an ngăn lại. căn bản là không có cách nhích lại gần mình chiếc xe. Bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem diệp thiên đội xe vội vã đi nháy mắt liền không thấy bóng dáng cũng không có thể không biết làm sao bọn hắn cũng ý đồ kháng nhị nhưng căn bản không có người phản ứng cũng không ai thả bọn họ đi cũng liền nháy mắt công phu diệp thiên bọn hắn đã chạy lên khách sạn p h ủ cận mặt khác một lối đi từ đầu này trên đường phố chạy qua lúc Diệp thiên nhìn lướt qua rừng ở ven đường một chiếc màu đen toa thức xe hàng. sau đó ư ơ lấy bộ đàm. ra ra nhìn thấy rừng ở ven đường chiếc kia màu đen toa thức xe hàng sao. chiếc xe kia phi thường khả nghi. hôm nay theo chúng ta dòng giã đến chưa. các ngươi tốt nhất phái người đi lên kiểm tra một chút. thu được. sờ ti vân. ta lập tức để cảnh sát đi qua kiểm tra. ra ra lập tức trả lời nói. nói cho đi lên kiểm tra cảnh sát, chú ý an toàn. chờ ở chiếc kia toa thức trong xe vận tải ra hỏa khả năng khó đối phó. diệp thiên nhắc nhở một câu, miễn cho ma giúp cảnh sát ăn thiệt thòi. chiếc kia màu đen toa thức trong xe vận tải đến tột cùng là người nào. hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, vừa dứt lời không lâu. hai chiếc theo ở phía sau ma giúp xe cảnh sát. Lập tức hướng chiếc kia màu đen toa thức xe hàng tới gần, chuẩn bị tiến hành kiểm tra. nhưng vào lúc này, chiếc kia màu đen toa thức xe hàng đột nhiên động, ý đồ rời đi nơi này. rất hiển nhiên, g i ấ u ở trong xe những tên kia đã phát giác tình huống không đúng, hoặc là nghe lén đến ma giốc cảnh sát thông tin, cho nên chuẩn bị thoát đi, nhìn thấy loại này tình huống, Kia hai chiếc ma r i ú p xe cảnh sát lập tức tăng tốc, phân trước sau ngăn chặn màu đen toa thức xe hàng. ngay sau đó, mấy tên ma r i ú p cảnh sát liền từ trong xe vọt xuống tới, bọn hắn n h a u n h a u rút súng lục ra, lấy xe cảnh sát vì h i ể m hộ, họng súng chỉ hướng chiếc kia màu đen toa thức xe hàng. nghiêm nhị cảnh cáo nói, trong xe vận tải người nghe, chúng ta là ra b ắ t cảnh sát, các ngươi đã bị vây quanh, mở cửa xe, hai tay ôm đầu từ trong xe xuống tới, tiếp nhận kiểm tra, đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, nếu không tự gánh lấy hậu quả, toa thức trong xe vận tải, mấy tên mi năm đặc công, đều ảo não không thôi mắng, phúc, nhất định là s ở ti vân tên hỗn đ à n kia phát hiện chúng ta, sau đó thông báo cho người ma giúp, cho nên ma giúp cảnh sát mới tìm đi lên thật hắn a đáng chết cũng không phải chúng ta bắt cóc dưới tay hắn nhân viên sờ ti vân tên hỗn đàn kia tại sao muốn n h ầ m vào chúng ta tức giận chửi mắng đồng thời những này mi năm đ ặ t công nhao nhao lấy ra vũ khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị ngay tại vừa mới bọn hắn đã thu được ma giúp nội bộ chính phủ nhãn tuyến tin tức truyền đến biết rõ ro ướt bị người b ắ t cóc sự tình, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ma giúp cảnh sát đã tìm tới hắn nhóm, mà diệp thiên đ ổ i xe vừa từ trong này nhanh như tên bắn mà vụt qua, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bọn tiểu nhị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta nhất định phải từ trong này lao ra, tuyệt không thể rơi vào ma giúp cảnh sát trong tay, nói như vậy, Tất cả mọi người sẽ bị trục x u ấ t chi này đặc công tiểu t ổ người phụ trách nói, nói xong, hắn liền lấy ra một cái ngắn a son rơi n ơ e u le. Sau một khắc, chiếc này màu đen toa thức hàng đột nhiên khởi động, trực tiếp vọt tới rừng ở phía trước chiếc kia ma r i ú p xe cảnh sát, phanh phanh phanh, c h ó i tai tiếng súng bỗng nhiên vang lên, vang vọng cả con đường, Mấy tên ma giúp cảnh sát nhao nhao khai hỏa x ạ kích, cũng hốt hoảng tránh hướng một bên. đ á n g tiếc là, màu đen toa thức xe hàng làm qua đặc thù cải tiến, hết thầy thủy tinh đều là kính c h ố n g đạn, thân xe đã trải qua đặc biệt gia cố, mấy hạt súng ngắn đạn bắn vào trên thân xe, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, phanh, nương theo một tiếng vang thật lớn. ngăn ở phía trước chiếc kia ma r i ú p xe cảnh sát, trực tiếp bị chiếc này t o a thức xe hàng đụng vào một bên. ngay sau đó, chiếc này màu đen t o a thức xe hàng liền vội vã mà đi, thoát đi nơi này. những cái kia ma r i ú p cảnh sát n h a u n h a u phóng tới xe cảnh sát, sau đó lái xe đuổi theo, triển khai một trận truy đuổi chiến, tại phủ cận mặt khác mấy đầu đường đi bên trên. bảy tám chiếc m a r o t xe cảnh sát đang bay trì mà đến. ý đồ vòng vây chiếc này không rõ thân phận màu đen toa thức xe hàng. cùng lúc đó, ngồi ở c h ố n g đạn sơ bên trong diệp thiên, cũng thu được ma thít thông báo, sờ ti vân, chúng ta vừa mới cùng nước mỹ đại sứ quán bắt được liên lạc. thông báo r o ước bị bắt cóc tình huống, đại sứ quán sẽ lập tức hướng m a r o t chính phủ phát ra gửi thông điệp. yêu cầu ma giúp phương diện toàn lực phối hợp chúng ta giải cứu con tin đồng thời chúng ta cũng cùng s i a a đám người kia câu thông một chút những tên kia lời thề son sắt mà bảo chứng nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn cũng không biết là người nào làm nhưng sẽ phát động các phương lực lượng tiến hành điều tra còn có một việc chuyện xảy ra nhà kia phòng ăn mặc dù có giám sát thiết bị nhưng chỉ là cách bài trí mà thôi cũng không có mở ra cho nên không cách nào điều lấy nhà ăn nội bộ video theo dõi chỉ có thể thông qua hiện trường người chứng kiến tiến hành điều tra to ước bị b ắ t cóc về sau nhà kia phòng ăn liền bị chúc ta tiểu n h ị khống chế đứng lên một người khách nhân cũng không thể rời đi tại những cái kia khách nhân ở giữa có lẽ có người b ắ t cóc đồng bọn hoặc là người bắt cóc nhãn tuyến các loại mà ở nhà kia phòng ăn bên ngoài trên đường phố cùng với cửa sau liên thông hẻm nhỏ đều không có giám sát thiết bị chỉ có trên đường phố hai nhà cửa hàng lắp đặt giám sát thăm dò kenny đang cố gắng trưởng khống những cái kia giám sát thăm dò nghe được thông báo d i ệ p thiên sắc mặt lập tức trầm xuống biến ngưng trọng rất nhiều sau đó trầm ngâm Hắn lập tức thông qua vô tuyến ẩm hình tai nghe nói. thu được, ma t h ế t ta quyết định trước chạy tới nhà kia phòng ăn nhìn xem tình huống. thực địa khảo sát một chút, lại triển khai bước kế tiếp nghĩ cách cứu viện hành động. nếu như trong nhà ăn có bọn cướp đồng bọn h o ạ t nhãn tuyến sẽ thấy thật là qua. ngươi nói cho si e những tên kia. nếu như bọn hắn có thể cung cấp có giá trị manh mối, có thể để cho chúng ta thuận lợi tìm tới những cái kia b ắ t cóc lo ước ra hỏa ta sẽ cho bọn hắn hai triệu đô la kích xù ban t h ư ở n g ta tin tưởng có trọng thưởng tất có súng phu để bọn hắn đem hết thầy tuyến nhân đều phát động đứng lên đi tìm những cái kia b ắ t cóc lo ước ra hỏa coi như đem toàn bộ ra bát lập cái úp sấp cũng phải cho ta tìm ra minh bạch sờ t i vân Ta lập tức thông báo CI、si、ae những tên kia, không hề nghi ngờ. Những tên kia tuyệt đối không chịu nổi hai triệu đô la to lớn dụ hoạt. m a t h í c h đáp lại nói. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, đội xe tiếp tục hướng phía trước lao vùng vụt, tiến lên không bao xa. Diệp thiên bọn hắn liền thấy, trên đường phố nhiều hơn rất nhiều ma dốc xe cảnh sát, đã đem con đường phía trước phong tỏa đứng lên. Ma giúp cảnh sát trên đường phố thiết lập cửa ải, tại kiểm tra qua lại chiếc xe cùng người đi đường. những cái kia ma giúp cảnh sát nhìn như hành động rất nhanh, tạo nên bầu không khí cũng rất khẩn trương, kỳ thực phi thường lỏng lẻo. nhiều khi, bọn hắn chỉ là hướng qua lại chiếc xe bên trong qua loa quét mắt một vòng, sau đó liền phất tay để những xe kia chiếc thông qua cửa ải. thấy cảnh này, Diệp thiên sắc mặt lập tức biến càng thêm âm trầm. trên thực tế, h ắ n cũng không có trông t ẩ y vào ma giúp cảnh sát có thể lên cái gì đại tác dụng, có thể làm cái c h ấ n nít tác dụng liền rất không tệ, theo sát phía sau ra ra. tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Sắc mặt của h ắ n lập tức biến gì thường khó coi, lập tức cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho ra b á t cuộc cảnh sát cuộc trường, đang khi nói chuyện, Diệp thiên đoàn xe của bọn hắn đã thông qua tuyến phong tỏa, nhanh chóng hướng chuyện xảy ra phòng ăn chỗ đường đi vội vã đi, tại đội xe lao v ù n vụt đồng thời, diệp thiên trước sau nhìn chằm chằm bên ngoài trên đường phố tình huống, trên đường phố lui tới mỗi một chiếc xe, hai bên đường phố mỗi một nhà kiến trúc, đều bị hắn âm thầm phi tốc thấu thì một lần, đáng tiếc là, hắn cũng không có phát hiện ho ướt tên kia, cũng không có phát hiện những cái kia người bắt cóc tại bên đường mấy tòa nhà trong kiến trúc ngược lại là phát hiện một chút mang theo súng ốm ra hỏa nhưng những cái kia ra hỏa hoặc là ma giúp bản địa hát bang phần tử hoặc là chính là đến từ quốc gia khác nhân viên tình báo hát bang phần tử cùng với nghề nghiệp người tầm bảo v â n v â n từ tình trạng của bọn họ bên trên liền có thể nhìn ra cũng không phải bắt cóc ho ướt những tên kia kết quả như vậy, không thể nghi ngờ để cho người có chút thất vọng, không bao lâu công phu. tại mấy chiếc xe cảnh sát hộ tống dưới, đội xe liền thuận lợi đến chuyện xảy ra cửa nhà hàng miệng. lúc này, nhà này có chút x a n h tiếng cửa nhà hàng bên ngoài đã kéo đường cảnh giới, trông coi mười mấy cái súng ốm đầy đủ ma giúp cảnh sát, cảnh s á t nhìn c h ằ m c h ằ m bốn phía, đến mức nhà ăn nội bộ, thì tại công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên bảo an dưới sự khống chế chuyện xảy ra về sau nhà này trong nhà ăn khách hàng đều bị lưu lại nơi này mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không mà ở phòng ăn bên ngoài hai bên đường phố lúc này đã tụ tập một chút những người xem náo nhiệt đội xe tại cửa nhà hàng miệng dừng lại võ trang đầy đủ diệp thiên bọn hắn lập tức xuống xe nhanh chân hướng cửa nhà hàng miệng đi tới xuống xe đồng thời diệp thiên cũng phát ra hành động chỉ l ệ n h bọn tiểu nhị thả vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái đi ra dùng hồng ngoại nóng thành giống như ca mê ra lục x o á t khu vực phụ cận nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi qua lại for ước nếu như còn tại những tên kia trên tay hoặc là bị trói hoặc là chính là nằm lăn trên mặt đất từ thân thể tư thế bên trên không khó làm ra phán đoán. minh bạch. s ở ti vân giao cho chúng ta ạ. quốc cơ bọn hắn cùng kêu lên đáp, lập tức hành động lên. cùng lúc đó, trong nhà ăn bên ngoài những người kia cũng đều nhận ra diệp thiên. nhìn thấy võ trang đầy đủ bọn hắn, tất cả mọi người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. mau nhìn, là s ở ti Tê vân tên kia. bọn hắn làm sao bộ này trang phục, hơn nữa đằng đằng sát khí, xem ra có đại sự muốn phát sinh, ta đi, nhìn sờ ti vân ra hỏa này bộ dáng, hiển nhiên là muốn cùng người nào khai chiến a, bọn hắn sẽ không hủy ra bát a, ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, canh giữ ở cửa nhà hàng miệng một vị bảo an đội viên đã tiến lên đón, đi tới gần, gia hỏa này lập tức nhỏ giọng nói. Phi thường xin lỗi. Sờ t i vân là c h ú n g ta lơ là chủ quan để người khác chui chỗ trống đem ho ướt tên kia buộc đi. diệp thiên nhìn một chút gia hỏa này sau đó nhỏ giọng nói bây giờ không phải là nói thật có lỗi thời điểm ngươi dẫn ta đi xem xét một chút hiện trường bất kể là người nào bắt cóc ho ướt Lão t ử đêm nay nhất định sẽ tìm đến bọn h ắ n đem bọn h ắ n đưa vào địa ngục, tốt, sờ, ti, vân. hiện trường chúng ta bảo hộ rất tốt. tại trong nhà ăn dùng cơm khách nhân một c á i cũng không có để rời đi. đáng tiếc chính là không có video theo dõi. vị kia bảo an gật đầu nói, giản lược giới thiệu một chút tình huống. sau đó, h ắ n liền mang theo d i ệ p thiên cùng mấy tên bảo an đội viên đi vào phòng ăn. đương nhiên, còn có g a ra, ra tên kia, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một, chương ba n g h n một trăm bảy mươi một đêm tối truy tung. đây là một nhà gia bát có chút danh tiếng phòng ăn. đêm nay tại trong nhà ăn dùng cơm khách nhân không ít, chừng năm mươi sáu mươi vị, pho ướt bị mắt cóc về sau. nhà này phòng ăn liền bị nhân viên bảo an khống chế lại. hết thầy khách nhân đều bị ư p dừng lại ở đây, không được rời đi. chủ nhà hàng phía trước đã từng đưa ra kháng nhị, g nhưng đối mặt nổi giận bảo an đội viên, kháng nhị g tự nhiên không có một chút tác dụng nào, hắn chỉ có thể lựa chọn hành quân lặng lẽ, miễn cho tự tìm phiền phức. Lúc này, trong nhà ăn hết thảy đèn đều đã bị mở ra, phảng phất g i ố n g như ban ngày, diệp thiên vừa mới đi phòng ăn, dừng lại tại trong nhà ăn tất cả mọi người đều nhìn về hắn, nhìn xem hắn võ trang đầy đủ bộ dáng, lạnh lùng như băng biểu lộ, trừ công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an, tất cả những người khác trong mắt đều hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi, sợ hãi không thôi, mặc dù có chút trong lòng run sợ, nhưng vẫn là có người đưa ra kháng nghị, sợ ti vân tiên sinh, thủ hạ ngươi nhân viên bảo an tại sao muốn đem c h ú n g ta tạm giữ ở đây, chúng ta cùng ngươi thủ hạ nhân viên bị bắt cóc sự tình không có bất cứ quan hệ nào. các ngươi làm như vậy không phải là không quá thích hợp. một tên hơn ba mươi tuổi nam tử da trắng nói. lại có chút ngoài mạnh trong yếu. lời còn chưa dứt. những người còn lại cũng cả gan nhao nhao lên tiếng phù hỏa. d i ệ p thiên nhìn một chút bọn da hỏa này. sau đó cười lạnh nói. chào buổi tối. các nữ sĩ. các tiên sinh. ta là sở ti vân, quấy g i à y đại gia hưởng dụng bữa tối. Dưới tay ta một tên nhân viên trong này bị người bắt cóc. việc này mọi người đều biết. ta liền không còn giải thích, sở dĩ để đại gia lưu tại nơi này. bởi vì chúng ta hoài nghi, tại trung tâm các ngươi khả năng có bọn cướp đồng bọn, hoặc là những cái kia bọn cướp nhãn tuyến, khả năng này không nhỏ. chúng ta đương nhiên sẽ không phóng qua. chúng ta sẽ cẩn thận phân biệt mỗi người các ngươi thân phận bài trừ hiểm nghi về sau tự u sẽ khiến các ngươi rời đi nơi này vì biểu hiện bày ra ái náy các ngươi đêm nay ở nơi này nhà phòng ăn tiêu phí toàn bộ để ta tới tính tiền a hiện tại vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi những khách nhân kia đều bị giật nảy mình đầy mắt sợ hãi ngay sau đó Bọn hắn liền bắt đầu quan sát chung quanh những người khác, nhìn xem mỗi cái không nhận biết người xa lạ, đều đầy mắt hoài nghi. không những như thế, bọn hắn còn tận khả năng rời xa những người xa lạ kia, nơm nớp lo sợ. ai biết bên người người xa lạ có phải hay không bọn cướp đồng bọn hoạt nhãn tuyến. ai biết những tên kia trên người phải trăng ẩm i ấ u đi trí mạng vũ khí, vạn nhất phát sinh sống mái với nhau chém g i ế t tuyệt đối không nên đem mình cuốn vào. Tai họ chính mình cái này đầu vô tội cá trong chậu. ngay tại những này khách nhân lẫn nhau đề phòng đồng thời. công ty thăm dò dũng giả không sợ đông đảo bảo an trước sau nhìn chằm chằm những khách nhân này. đang quan sát mỗi người bọn họ biểu tình biến hóa. ý đồ từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại. diệp thiên đem các loại ra hỏa phi tốt thấu thì một lần. không có bỏ qua bất cứ người nào. trong chốc lát, hắn liền đã có phát hiện, quốc cơ an toi ne hai người các ngươi đi theo ta, chú ý đề phòng, nói xong, diệp thiên đã cất bước mà ra, trực tiếp đi vào trong đám người, quốc cơ cùng an toi ne lập tức theo sau, cầm trong tay a son rơi nơi e u le, cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia nơm nớp lo sợ khách nhân, t ù y thời chuẩn bị khai hỏa, nhìn thấy bọn họ chạy tới, những khách nhân kia tựa như gặp r u ộ n đồng d ạ n g phi t ố c tránh về hai bên, mỗi người đều đầy mặt vẻ hoảng sợ. trong hai ba bước, diệp thiên đã đi tới một chương gần cửa sổ cạnh bàn ăn, c u i đầu nhìn về hướng dưới bàn cơm mặt, theo hắn ánh mắt, đại gia tất cả đều nhìn về hướng sàn nhà, tại dưới bàn cơm mặt, nương tựa một cái góc bàn trên mặt đất, Thình lình ném lấy một c á c h nho nhỏ điện thoại thẻ sim. hơn nữa chương này điện thoại sim đã bị người làm bẻ gãy. thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu. không hề nghi ngờ. đây chính là bọn cướp đồng bọn h o ạ c nhãn tuyến vì để tránh cho thân phận bảo lộ. cho nên dỡ xuống trong điện thoại di động thẻ sim. trực tiếp bẻ gãy ném xuống đất. có thể là bởi vì thời gian vội vàng. hoặc là khẩn trương. gia hỏa này cũng không có đem thẻ sim ném tới bí mật hơn địa phương, chỉ kịp ném ở trên mặt đất, kết quả bị diệp thiên phát hiện. trên thực tế, chương này bên cạnh bàn ăn bên cạnh đã không có thùng rác, cũng không có cái khác bí mật hơn địa phương, vội vàng ở giữa, tên kia chỉ có thể đem thẻ sim ném xuống đất, hoặc là liền phải lưu trên người mình, như thế càng thêm nguy hiểm. theo chương này bè gãy thẻ sim bị phát hiện không khí hiện trường bỗng nhiên khẩn trương lên mọi người đều biết diệp thiên nói một chút cũng không sai dừng lại tại trong nhà ăn những khách nhân này ở giữa nhất định có bọn cướp đồng bọn h o ạ t nhãn tuyến chỉ là không biết là ai mà thôi xác định điểm ấy về sau những khách nhân kia sắc mặt đều biến một mảnh trắng b ị c h Bọn hắn nhao nhao đánh giá chung quanh mỗi một cái kẻ không quen biết, đầy mắt vẻ kinh nghi. theo bọn hắn nghĩ, trừ mình ra đồng bạn, cái khác kẻ không quen biết đều có thể là bọn cướp đồng bọn hoạt nhãn tuyến, trên người đều có thể mang theo trí mạng vũ khí. diệp thiên nhìn một chút trên đất tấm kia bẻ gãy thẻ sim, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tụ tập tại trong nhà ăn đông đảo khách nhân, cười lạnh nói, chương này điện thoại thẻ sim là ai ném tốt nhất chính mình đứng ra ta cần một lời giải thích những khách nhân g h i hai mặt nhìn nhau mỗi người đều đầy mắt sợ hãi lại không người đứng ra diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này lần nữa lạnh giọng nói xem ra ngươi còn ôm lấy tâm lý may mắn không nguyện ý đứng ra vậy c h ú n g ta liền tự mình điều tra c h ờ c h ú n g ta tra ra thân phận của ngươi, vậy cũng đừng trách c h ú n g ta không khách khí. An toi ne. từ chương này thẻ sim nâng lên lấy vân tay, sau đó phát cho ken mi bọn hắn, cùng với nước mỹ đại sứ quán, để bọn hắn lập tức căn cứ vân tay so sánh thân phận. nếu như kho số liệu không có đối ứng vân tay, vậy liền rút ra trong nhà ăn mỗi người vân tay. lão tử cũng không tin. sẽ tìm không đến gia hỏa này. Tốt sờ ti vân. việc này liền giao cho ta a. an toi ne gật đầu đáp một tiếng, lập tức hành động lên. sau một khắc, hắn lấy ra một bộ bao tay đeo lên, cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất kẹt lên tấm kia thẻ sim. ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hiện trường sưu tập chỉ tay. tất cả động tác đều phi thường chuyên nghiệp cùng mau lẻ. lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng tốt nhất chính mình đứng ra ta có thể phi thường minh s ắ c nói cho ngươi dùng không được mười phút chúng ta liền có thể xác định thân phận của ngươi chờ chúng ta đem ngươi từ trong đám người móc ra ngươi đem gặp phải kết quả như thế nào có thể chính mình tưởng tượng một chút nói đến thế thôi cô thể lựa chọn như thế nào tại ngươi diệp thiên cười lạnh nói trong lời nói tràn ngập sát khí, lời còn chưa dứt, một c á c h ba mươi tuổi ra mặt ma giúp nam tử, đã nơm nớp lo sợ đứng đi ra, tấm kia thẻ x i n là ta ném, sợ ti vân tiên sinh, phi thường xin lỗi, ta đối thiên phát t h ề ta tuyệt không biết rõ sẽ tạo thành kết quả như vậy, tuyệt không biết rõ những tên kia sẽ bắt cóc n g ư ờ i nhân viên, nói xong, tên kia sắp khóc đứng lên, hai tay ôm đầu quỳ gối trên sàn nhà tiếp nhận kiểm tra đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào hai tên võ trang bảo an vọt thẳng đi lên dùng súng chỉ vào cái kia ma g ố ú nam t ử tên kia lập tức quỳ trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy đều sắp bị hô chết những người còn lại cũng sống vậy n h a o nhào thét chói tai vang lên tránh ra ý đồ rời xa cái kia ma giúp nam tử nhìn tận mắt một màn này ra ra sắc mặt cực kỳ khó coi hắn không có nghĩ đến những cái kia bọn cướp đồng bọn h o ạ c n h á n tuyến lại là một cái người ma giúp càng làm cho hắn không nghĩ tới hoặc là nói phi thường chấn động là là diệt thiên ánh mắt sự sắc bén hành động nhanh chóng thế mà trong thời gian ngắn như vậy Hắn liền tải mấy chục tên dùng cơm khách nhân bên trong, nhanh chóng tìm ra ẩ n tàng trong đó bọn cướp đồng bọn hoạt nhãn tuyến. Hiệu suất này thực sự quá dọa người, quả thực vô cùng kỳ diệu. Diệp thiên nhìn một chút cái kia quỳ trên mặt đất ma giốc nam tử, sau đó trầm giọng nói, nơi này giao cho ngươi, an toi ne, hỏi ra cái gì đến lập tức hướng ta thông báo, ta đi đằng sau xem xét một chút bắt cóc hiện trường, nói xong, hắn liền mang theo quốc cơ bọn hắn hướng phòng ăn đằng sau phòng vệ sinh đi tới. minh bạch, sờ ti vân, an toi n g e đáp một tiếng, lập tức bắt đầu thẩm vấn cái kia ma giúp nam t ử đến mức thẩm vấn quá trình, đương nhiên sẽ không quá hữu hảo. trong nháy mắt, diệp thiên bọn hắn đã đi tới phòng ăn phòng vệ sinh. lúc này, nơi này cũng ở nhân viên bảo an dưới sự khống chế. nhìn thấy hắn qua tới, ở chỗ này canh giữ vị kia võ trang bảo an, lập tức mang theo bọn hắn đi vào phòng vệ sinh, lập tức bắt đầu giới thiệu tình huống, sờ t i vân, chính là tại cái này trong phòng vệ sinh, những cái kia không rõ lai lịch ra hỏa đem ho ướt buộc đi, hành động phi thường nhanh chóng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hiển nhiên là một đám cao thủ, ho ướt điện thoại cùng đồng hồ, cùng với dây lưng cùng g i à y thể thao đều bị những tên ghia đào xuống tới ném ở phòng vệ sinh trong thùng rác dẫn đến chúng ta không cách nào tiến hành truy tung nhưng có thể khẳng định là những tên ghia là từ phòng ăn cửa sau rời đi đi là phòng ăn đằng sau một đầu hẻm nhỏ cụ thể đi nơi nào tạm thời còn không có đầu mối diệp thiên một bên nghe giới thiệu một bên xem xét tình huống hiện trường trong phòng vệ sinh trừ ho ước những cái kia vật phẩm tùy thân bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật, những cái kia bọn cướp thủ pháp hiển nhiên phi thường lưu loát cùng chuyên nghiệp, đến mức có thể hay không rút ra đến những kia g i a hỏa vân tay, từ đó xác định thân phận của bọn hắn, tạm thời không được biết, cần làm tiến một bước kỹ thuật điều tra mới có thể biết rõ, nhưng hy vọng không lớn, quan trọng hơn là, thời gian căn bản không cho phép, diệp thiên trong phòng vệ sinh nhanh chóng xem xét một phen, cũng lật xem một lượt h o ướt vật phẩm tùy thân, cũng không có cái gì phát hiện mới. nhưng vào lúc này, bi cu âm thanh đột nhiên chưa từng xây trong ẩm hình tai nghe truyền tới, sờ ti vân, chúng ta thao túng vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái, đem phòng ăn chung quanh trong phạm vi một trăm mét hết thảy kiến trúc cùng đường đi. cùng với hẻm nhỏ cũng bay một lần nhưng cũng không có phát hiện những cái kia bọn cướp tung tích cũng không có phát hiện bị trói lấy hoặc nằm lăn lấy con tin hình ảnh xem ra những tên kia đã chạy ra khoảng cách nhất định diệp thiên sắc mặt lập tức nhất biến âm trầm như nước làm sơ trầm ngâm hắn lập tức trầm giọng nói vậy liền mở rộng lục soát phạm vi các ngươi lái xe tại phủ cận mấy đầu đường đi bên trên tuần tra lợi dụng vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái trên không trung tuần tra tìm kiếm những cái kia đáng chết bọn cướp ta mang người dọc theo phòng ăn đằng sau hẻm nhỏ tiến hành truy tung mặc kệ những cái kia bọn cướp chạy trốn tới nơi nào coi như lên trời xuống đất lão t ử đêm nay cũng phải đem bọn hắn móc ra xử lý minh bạch sờ ti vân Ta biết phải nên làm như thế nào. b i c u đáp một tiếng, lập tức hành động lên. kết thúc trò chuyện về sau, diệp thiên lại rơi vào trầm tư. nhưng hắn suy nghĩ thời gian rất ngắn, xem ra chỉ có thể vận dụng tiểu gia hỏa. hy vọng hữu dụng, nói xong, hắn đột nhiên đánh một cách hô lên. sau một khắc, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia liền từ hắn trước ngực trái vung trong túi chui ra. Trực tiếp lèn đến tay trái của h ắ n trên cổ tay. Bàn ở trong đó, a, i a g i a bị giật mình. đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. lại nhìn quốc cơ bọn h ắ n biểu hiện lại tương đối bình tĩnh rất nhiều. diệp thiên nhìn thoáng qua g i a g i a k h ẽ cười nói. không cần sợ hãi. không có ta mệnh lệnh. tiểu g i a hỏa này sẽ không chủ động công k í c h người. g i a g i a hơi gật đầu. vẫn như cũ đầy mắt sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Hắn thấy, đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ căn bản chính là hóa thân của ma d u ộ t tuyệt đối không thể tiếp cận, lại nhìn diệp thiên, đã đi tới ho ước những cái này nhân vật phẩm trước, Hắn đem tay trái cổ tay gần sát những vật kia, chỉ chỉ ho ước d à y thể thao, nói khẽ với bạc h tinh linh nói, tiểu ra hòa, nhớ kỹ c á c h này gây mũi hương vị, mang theo c h ú n g ta. theo c á c h mũi này tiến hành truy tung, tìm tới g i a hỏa này, hắn lần này cử động, để quốc cơ cùng ra ra b ọ n hắn đều có chút kinh ngạc. đầu này màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ mặc dù phi thường thần kỳ, cũng làm cho người sợ hãi, nhưng nó dù sao cũng là rắn hổ mang, không phải cảnh khuyển. Trông cậy vào tiểu gia hỏa này lần theo ho ướp mùi tiến hành truy tung. có phải hay không có chút ý nghĩ h ả o huyền. liền tại bọn hắn ngầm tự nghi vấn thời điểm. bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia đột nhiên vọt ra ngoài. thẳng đến nhà này phòng ăn cửa sau. đại gia đuổi theo. tiểu gia hỏa này cần phải có phát hiện. có lẽ nó sẽ mang theo chúng ta tìm tới ho ướp tên kia. tìm tới những cái kia đáng chết sặc cướp. nói xong, diệp thiên đã bưng gơi ba mươi sáu cơ ngắn a son rơi nơi e u le đi theo, bay thẳng phòng ăn cửa sau, a cái này sao có thể, ra ra kinh hô một tiếng, hai tròng mắt trợn lên đều nhanh từ trong h ố c mắt bay ra ngoài, quốc cơ bọn hắn mặc dù cũng rất c h ấ n kinh, nhưng phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức cùng sau lưng diệp thiên, phía trước nhiều lần thăm dò hành động bên trong, tại bạch tinh linh tiểu gia hỏa này trên người, bọn hắn thấy qua càng thêm chuyện thần kỳ. tiểu gia hỏa này có thể bằng vào mùi truy tung địch nhân, mặc dù để bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận bên trong phạm vi, trong nháy mắt, diệp thiên đất xông ra phòng ăn cửa sau, xuất hiện tại phòng ăn đằng sau trong hẻm nhỏ, đây là một đầu rộng khoảng ba mét hẻm nhỏ, chỉ có nhà này phòng ăn cùng mặt khác mấy nhà cửa hàng nơi cửa sau có vài chiếc đèn địa phương còn lại đều là một vùng tăm tối hai đầu không biết thông hướng nào đối với diệp thiên bọn hắn tới nói đó căn bản không là vấn đề bạc h tinh linh tiểu ra họa kia mới từ phòng ăn cửa sau bên trong đi ra lập tức hướng phải vọt ra ngoài không chút do dự cũng may diệp thiên d ị ệ t thời lên tiếng để tiểu gia hỏa kia trở về c u ộ n tại trên cổ tay mình vì chính mình chỉ dẫn phương hướng bằng không mà nói tiểu gia hỏa kia nháy mắt liền sẽ che kín trong bóng đêm chờ nó lại trở về đoán chừng những cái kia bọn cướp đều sẽ bị nó xử lý nói không chừng ho c ư ớ c cũng sẽ bị nó cho trực tiếp xử lý quốc cơ bọn hắn cũng từ phòng ăn cửa sau vọt ra tiếp theo là ra ra chờ này chút gia hỏa đi ra Diệp thiên lập tức chỉ chỉ hẻm nhỏ bên phải, những cái kia b ắ t cóc ho ướt ra hỏa, hẳn là chạy qua bên này, chúng ta đuổi theo, mọi người chú ý an toàn, t ù y thời chuẩn bị chiến đấu, minh bạch, sờ ti vân, quốc cơ bọn hắn cùng kêu lên đáp, từng cái ý chí chiến đấu s ụ p sôi, nhìn bọn họ bộ dáng này, ra ra lập tức có loài hãi hùng khiếp vía cảm giác, sau một khắc Diệp thiên liền mang theo w o r c e r bọn hắn xông vào trong bóng tối. cùng lúc đó, an toi ne g h âm thanh cũng từ trong bộ đàm truyền tới. sờ ti vân, chúng ta hỏi ra. cái này người ma giúp chính là những cái kia bọn cướp nhãn tuyến. bất quá là lâm thời t h u i mớn. hôm qua mới bắt đầu giúp những tên kia làm việc. chính là chúng ta đến ma giúp sau. đối phương dạy hắn đơn giản một chút theo dõi k ỹ x ả o nhưng vẫn không cho cụ thể nhiệm vụ thẳng đến một giờ trước mới khiến cho hắn đến cái này phòng ăn nhìn chằm chằm chút ta người có cái gì đ ồ n g tính liền hướng ngoài hối báo g i a hỏa này nhìn vô ro ướp phòng vệ sinh lập tức thông báo những cái k i a giặc cướp những cái k i a giặc cướp đoán chừng tại phòng ăn cửa sau trông coi nhận được tin tức sau liền từ cửa sau xâm nhập phòng ăn buộc đi ro ướp theo gia hỏa này bàn giao, thuê hắn gia hỏa cũng là ma giúp nam nhân, nghe không ra bất luận cái gì khẩu âm, ước chừng chừng ba mươi tuổi, thân cao chừng một m tám, dài một đôi màu lam xám con mắt. sau đó, an toi ne g h đem thẩm vấn đi ra nội dung toàn bộ thông báo một lần, tại những này nội dung bên trong, cũng không có bao nhiêu tin tức có giá trị. chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. nghe xong thông báo, diệp thiên cắn răng hàm nói, thật tốt chiêu đãi một chút tên hỗn đàn kia, sau đó giao cho ma giúp cảnh sát, trước ném vào ma giúp trong ngục giam, f o ư ớ c tốt nhất không có việc gì, bằng không hắn cũng muốn t r ô n cùng, minh bạch, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi thằng ngô này, an toi n g e đáp lại nói, Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Ngay sau đó, diệp thiên thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe nói, bi cô, các ngươi lái xe hướng b ắ t chạy. Ta nghĩ chúng ta hẳn là bắt được những cái kia bọn cướp cách đuôi. Nói cho bọn tiểu nhị. Tùy thời chuẩn bị đưa vào chiến đấu. Tại bảo đảm f o ước an toàn dưới tình huống. Trực tiếp xử lý hết thầy bọn cướp. Một tên cũng không để lại. Muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta quyết tâm cùng thủ đoạn, lời còn chưa dứt, hắn đã chui lên một bậc thang, dọc theo bậc thang nhanh chóng s ô n g lên phía trên đi. Nơi này là một mảnh k h u dân cư, m à lại là người me bơ dân cư, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một, chương ba n g h n một trăm bảy mươi hai ồ trộm cướp. trong bóng tối, diệp thiên mấy người bọn họ tựa như từng đạo màu đen n ũ linh, từ trong hẻm nhỏ lặng yên không một tiếng đồng xẹp qua đi lại ở mảnh này người me mơ khu cư trú bên trong tiến lên trên đường bọn hắn có thể tin tưởng nghe được hai bên dân cư bên trong truyền đến đủ loại âm thanh tỉ như tv âm thanh tiếng âm nhạc tiếng nói chuyện cùng với cãi nhau âm thanh v â n v â n cùng lúc đó diệp thiên đem hẻm nhỏ hai bên mỗi một nhà dân cư cũng bay nhanh thấu t h ị một lần để xác định những cái kia bọn cướp cùng ho ướp có ở hay không những này dân cư bên trong đồng thời cũng muốn xác định những cái kia bọn cướp phải chăng đang rút lui lộ tuyến bên trên bố trí nhãn tuyến cùng cảm bẫy cũng may cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi không có gì cơ quan cảm bẫy nhưng cũng không có phát hiện ho ướp cùng những cái kia bọn cướp chính đang tiến lên trước thả mấy mét bên ngoài một tòa dân cư cửa lớn màu xanh lam đột nhiên mở ra mấy cái ma g i ú c người trẻ tuổi nói giỡn đùa giỡn đang chuẩn bị từ bên trong đi ra theo cửa phòng mở ra trong hẻm nhỏ cũng nhiều một điểm quang sáng thấy cảnh này diệp thiên lập tức quơ lấy tiếng pháp trầm giọng hô cảnh sát phá án đều cho ta c ú t về chưa qua cho phép không được ra cửa vừa dứt lời theo ở phía sau ra ra lập tức dùng tiếng ảo dập l ặ p lại một lần cũng cảnh cáo những tên kia không được để lộ bí mật đang hoàng chờ ở trong nhà nghe được cảnh cáo âm thanh mấy cái kia ma giúp người trẻ tuổi lập tức hướng bên này nhìn thoáng qua làm bọn hắn nhìn thấy võ trang đầy đủ đằng đằng sát khí d i ệ t thiên bọn hắn đều bị giật mình kêu lên lập tức lui về gian phòng nhanh chóng đem cửa phòng từ bên trong khóa kín, cũng may trong hẻm nhỏ áng đèn lờ mờ, bọn hắn cũng không có nhìn rõ diệp thiên bộ dáng, bằng không mà nói, tình huống nơi này trong giây phút liền sẽ truyền mọi người đều biết, trong nháy mắt, diệp thiên bọn hắn đã từ kia tòa nhà màu xanh lam người me bơ dân cư trước chạy qua, một khắc cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, cái này lại khổ theo ở phía sau ra ra. Hắn nơi nào theo d h ị p a. không chạy bao xa. vì này ma giúp quan lớn đã thở không ra hơi. mệt mỏi quá sức. diệp thiên bọn hắn nhưng không có m ả y may chờ đợi ý tứ. nháy mắt liền đem hắn bỏ lại đằng sau. hơn nữa càng rơi càng xa. sau đó, bọn hắn lại đụng tới mấy c á c h đi đường ban đêm người be bơ. những người này hoặc là đang nghe nghiêm khắc cảnh cáo về sau, sáng suốt lui về từng người trong nhà, hoặc là liền bị mệnh lệnh mặt tường mà đứng, căn bản không thấy được diệt thiên dung mạo của bọn hắn. tại bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh liền đã s ô n g ra mảnh này người me b ơ khu cư trú, đi tới một đầu vắng vẻ trên đường phố, nơi này khoảng cách h o ư ớ t bị c h ó i nhà kia phòng ăn, chừng khoảng bốn năm trăm mét hơn nữa con đường này tương đối yên lặng lại thêm mảnh này quảng trường đã bị phong tỏa trên đường phố ngay cả một chiếc xe cũng không có lui tới người đi đường cũng không có mấy cái tại đường đi đối diện lại là một mảnh người me b ơ khu dân cư hơn nữa đối diện khu dân cư nhìn qua càng lớn cư trú người càng nhiều từng nhà đều đèn sáng bởi vì người me b ơ dân cư cơ bản đều là trắng xanh đan sen tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống nhìn xem mỹ lệ phi thường là một đạo không sai phong cảnh dẫn người từ ngõ hẻm bên trong lao ra diệp thiên cũng không tâm thường thức cảnh đẹp hắn đầu tiên là phi tốt quét một vòng hai bên đường phố tình huống tiếp lấy liền nhìn về hướng đường đi đối diện mảnh kia người me b ơ khu dân cư Cuộn tải trên cổ tay hắn bạc tinh linh. Cách đầu nhỏ cũng hướng về phía đối diện khu dân cư. không trần c h ờ chút nào. diệp thiên phi túc có phán đoán. những cái kia đáng chết bọn cướp phi thường rào hoạt. hoặc là rất chuyên nghiệp. bọn hắn mang theo vo ướt chạy đến nơi đây. chế tạo một cách đón xe thoát đi mảnh này quảng trường giả dối hiện tượng. trên thực tế, Bọn hắn lại mang theo lo ướt đi đối diện mảnh kia người me bơ khu dân cư. lớn như vậy một cách khu dân cư, không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ ẩ n thân. cứ như vậy, coi như chúng ta hoặc cảnh sát truy tung mà đến, cũng phải hoa lượng lớn thời gian kiểm tra loại bỏ. trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. sau đó t h o n g dong đào thoát, nhưng bọn gia hỏa này tuyệt đối nghĩ không ra. bạc h tinh linh tiểu ra hỏa này lại có thể truy tung mùi. Lần này bọn hắn coi như mọc ra cánh, cũng đừng nghĩ bay ra lão t ử trong lòng bàn tay. đang khi nói chuyện, bi cu bọn hắn đã lái xe lái vào con đường này. diệp thiên quay đầu nhìn một chút mấy chiếc chạy nhanh đến c h ố n g đạn sơ. sau đó thông qua vô tuyến ẩn hình tai nghe nói, những cái kia bắt cóc h o ướp ra hỏa. Vô cùng có khả năng giấu ở đối diện mảnh kia người b e bơ khu dân cư bên trong. Bi cu, các ngươi thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái từ không trung điều tra. nhưng các ngươi không cần tiến vào khu dân cư lục soát. lái xe tại khu dân cư bên ngoài tuần tra là được. muốn phòng ngừa những tên kia từ khu dân cư bên trong lao ra chạy trốn. nhất định phải ngăn chặn bọn hắn. ta mang người tiến vào khu dân cư đi lục soát những tên kia. hẳn là không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể tìm tới những cái kia tên đáng chết, sau đó đưa bọn hắn dưới địa ngục, minh bạch, sờ ti vân, bên ngoài liền giao cho chúng ta ạ, bi cu đáp lại nói. sau đó, diệp thiên liền mang theo quốc cơ bọn hắn hướng đường đi đối diện đi tới, đám người bọn họ mới vừa đi tới đường phố trung ương, ra ra thở hồng hộp âm thanh, đột nhiên từ phía sau truyền tới, sờ t i vân, tuyệt đối không nên tiến vào đối diện khu dân cư. Kia là gia bát lớn nhất hắc bang địa bàn, chính là cái cự đại ồ trộm cướp. ngay cả gia bát cảnh sát cũng không dám mạo mũi tiến vào mảnh này khu dân cư. diệp thiên quay đầu nhìn một chút vị lão bằng h ứ u này, sau đó cười lạnh nói, đừng nói gia bát lớn nhất hắc bang địa bàn, liền xem như địa ngục. Lão tử hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Mục đích của ta chỉ có một, chính là cứu ra lo ướt. những cái kia hắc bang phần tử phối hợp còn thì thôi. Nếu như không phối hợp, thậm chí chủ động công kích chúng ta, ta không ngại giúp các ngươi ma giúp thanh lý một chút rác rưởi. nói xong, hắn liền dẫn người xông qua đường đi, trực tiếp xông vào đường đi đối diện mảnh kia khu dân cư khu vực bên ngoài. không chút do dự nhưng dù gì là ở mảnh này khu dân cư bên ngoài hắn cũng không thấy được cái gì hát bang phần tử liền ngay cả cư dân bình thường thân ảnh cũng không nhìn thấy một cái hắn cũng không giành bận tâm loại tình huống này lập tức thấp giọng phát ra mệnh lệnh đại gia cho súng ốm lắp đặt ốm giảm thanh đề cao cảnh giác lẫn nhau chú ý cân đối cùng yểm hộ Tùy thời chuẩn bị đưa vào chiến đấu, tận khả năng không muốn phát ra quá lớn tiếng âm, có thể không cùng chiếm cứ trong này hát bang giao chiến tốt nhất. Lời còn chưa dứt, Hắn đã lấy ra một cái ố n giảm thanh, phi t ố c vận tải gơi ba mươi sáu cơ ngắn a son rơi nơi e u le trên h ỏ n g súng, quốc cơ bọn Hắn cũng giống vậy, nhao nhao lấy ra ố n giảm thanh vận tải trên h ỏ n g súng, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, theo ở phía sau ra ra. Lần này lại không dám cùng lên đến. Hắn nhìn một chút diệp thiên nơi bọn họ biến mất, lại nhìn một chút đường đi đối diện mảnh kia giống như rất bình tĩnh người me bơ khu dân cư. đ ầ y mắt vẻ sợ hãi. Do dự một chút, Hắn lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu hướng tương quan phương diện thông báo tình huống, tiếp đến Hắn điện thoại. Bao quát ma giúp quốc vương ở bên trong rất nhiều người, đều bị giật mình kêu lên. Ở tại gia bát bọn hắn, tự nhiên biết rõ mảnh kia người me mơ khu dân cư nguy hiểm cỡ nào. vậy căn bản chính là một c h ỗ ngoài vòng pháp luật nơi a. này làm cho mỗi người bọn họ đều lo lắng không thôi. sờ ti vân cái kia thần kỳ gia hỏa. lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích sao. bình an từ cái địa phương đáng chết kia đi ra. đến mức nghĩ cách c ứ u viện bị bắt cóc tên kia thủ hạ nhân viên, khả năng cực kỳ bé nhỏ, đến gần vô hạn bằng không, trong đó một chút ma r i ú p quan lớn thậm chí cho rằng, d i ệ p thiên bọn hắn rất khó còn sống từ mảnh kia khu dân cư bên trong đi ra, nói không chừng sẽ bị hung tàn hắc bang phần tử xử lý, ra ra nói một chút cũng không sai, mảnh này khu dân cư đích xác là một cái ồ trộm cướp, vừa mới đi vào mảnh này người b ê bơ khu dân cư tiến lên không đến hai mươi mét diệp thiên liền đánh gia đình chỉ tiến lên thủ thế cơ hồ ngay tại cùng một thời gian bi cu âm thanh cũng từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới sơ ti vân các ngươi phía trước hai mươi mấy mét địa phương có mấy cái cầm trong tay a son s ơ nơ e u le ra hỏa canh giữ ở trong hẻm nhỏ các ngươi lại hướng phía trước một điểm liền cùng những tên kia đụng tới trừ bọn ngươi ra chỗ đầu này hẻm nhỏ phụ cận mấy đầu trong hẻm nhỏ tình huống đều như thế đều có súng ốm đầy đủ hắc bang phần tử trông coi mỗi một chỗ đều có bốn năm người nghe được thông báo diệp thiên không khỏi nhíu mày làm sơ suy nghĩ hắn liền làm ra quyết định xem ra ra bát cảnh sát phong tỏa quảng trường hành động đã kinh động chiếm cứ ở mảnh này khu dân cư hắc bang phần tử bọn hắn có lẽ cho rằng ra bát cảnh sát là ở nhằm vào bọn họ cho nên bọn hắn như lâm đại địch giống như phong tỏa nơi này phòng ngừa cảnh sát thừa dịp bóng đêm tập kích hơn nữa bọn gia hỏa này rất có kinh nghiệm đều canh giữ ở khu dân cư bên trong lại đem bên ngoài chạy không cứ như vậy Nếu như ma giúp cảnh sát khởi xướng tập kích, nói không chừng sẽ bị những này quen thuộc hơn địa hình ra hỏa chặn ở trong hẻm nhỏ một trận no đòn, ma giúp cảnh sát rất có thể sẽ thiệt thòi lớn, vì lý do an toàn. xem ra chỉ có thể từ ta một mình đi cứu hô hớt tên kia. Úa cơ, các ngươi lập tức thối lui ra mảnh này khu dân cư, chuẩn bị ở vòng ngoài tiếp ứng ta cùng hô hớt. ngươi một thân một mình đi cứu vo ớt có phải hay không quá nguy hiểm quốc cơ thấp giọng hoàng sợ nói lời còn chưa dứt một tên khác liền tiếp lời nói s ờ t vân nếu không chúng ta vọt thẳng qua ai thẻ những cái kia ma r ú p hát bang phần tử bất quá là một đám người ô hợp căn bản ngăn không được chúng ta diệp thiên lại lắc đầu xông qua cửa ả i xử lý những cái kia ma giúp hắc bang phần tử cũng không khó. khó là làm sao tránh khỏi đả thảo kinh xà. nếu để cho những cái kia bọn cướp biết rõ chúng ta đuổi theo, vậy liền phiền phức. cho nên vẫn là t ử ta một thân một mình đi nghĩ cách cứu viện ho ướp tên kia càng tốt hơn. ta có lòng tin tránh đi hết t h ả y ma giúp hắc bang phần tử con mắt. lặng yên không một tiếng đồng tiếp cận bọn cướp chỗ ẩ n thân. lại nói, ta cũng không phải một người hành động, còn có bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này đâu, có cái này cơ linh tiểu gia hỏa phối hợp, liền xem như địa ngục, chúng ta cũng có thể tự do xuất nhập, nghe nói như thế, quốc cơ bọn hắn cũng không tự giác nhìn một chút bạc h tinh linh, tiểu gia hỏa này khủng bố cớ nào, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, sở ti vân nói một chút cũng không sai, Hắn cùng cái kia đầu tử thần giống như màu trắng rắn hổ mang nhỏ phối hợp lại hành động, coi như địa ngục cũng có thể tự do xuất nhập, đồng thời quốc cơ bọn Hắn cũng ý thức được. hiện tại loại này dưới tình huống, bọn Hắn nếu là cùng theo hành động, không những giúp không được bất luận cái gì bận biểu, ngược lại sẽ trở thành vướng víu, này làm cho tự xưng là đặc chiến tinh anh bọn Hắn, cảm giác ít nhiều có chút thất bại. nhưng đây là sự thật không thể chối cãi bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận tốt sờ ti vân chúng ta lập tức rút khỏi mảnh này khu dân cư ở vòng ngoài tiếp ứng các ngươi chú ý an toàn nếu như cần trợ giúp lập tức thông chi chúng ta chúng ta tùy thời đều có thể xông tới quốc cơ gật đầu nói không còn kiên trì lưu lại yên tâm ạ bọn tiểu nhị không có người có thể uy hiếp được ta. các ngươi lui đi ra thời điểm cẩn thận một chút. chúng ta quay đầu gặp lại. diệp thiên mỉm cười nhỏ giọng nói. lời còn chưa dứt. hắn đột nhiên một vốn gối. sau đó giống như dấm lò so bình thường đột nhiên sông lên. sau một khắc, hắn đã đưa tay bắt lấy bên cạnh nhà này dân cư mái hiên. ngay sau đó hai tay kéo một phát. thân thể đột nhiên hướng lên vọt tới. giống như một chỉ màu đen linh miêu giống như lặng yên không một tiếng động vượt lên nhà này dân cư lầu h a i sau đó lại là mấy cái nhảy vọt thoáng qua ở giữa đã không thấy tăm hơi một c á c h liên tục nước chảy mây trôi động tác nhìn quốc cơ bọn hắn đều trợn mắt ngoác mồm thẳng đến diệp thiên thân ảnh dung nhập hắc ám hoàn toàn biến mất không thấy mấy tên này mới vừa tỉnh táo lại thoa nga tại sao ta cảm giác sờ ti vân gia hỏa này tựa hồ so trước kia càng thêm lời hại càng thêm cường đại quả thực vô cùng kỳ diệu a không sai ta cũng có dạng này cảm giác gia hỏa này tiến bộ tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng thực sự quá dọa người mấy người thấp giọng nhì luận đều đầy mắt chấn động bây giờ không phải là thảo luận c á c h này thời điểm bọn tiểu nhị chúng ta trước tiên lui ra mảnh này khu dân cư, đại gia cẩn thận một chút, quốc cơ nhỏ giọng nói, cũng đánh ra rút lui thủ thế. Sau đó, hắn liền mang theo chi này đ ặ c chiến tiểu tổ thối lui ra mảnh này khu dân cư, theo tới lúc đồng ràng lặng yên không một tiếng động, không bao lâu công phu, mấy người bọn họ đã thuận lợi rút khỏi, mà lúc này diệp thiên, sớm đã trèo lên nóc nhà, đang tại trên nóc nhà bay vút lên nhảy vọt mượn bóng đêm yềm hồ hăng hái hướng về phía trước sờ s o ạ n g nếu như t ử không trung quan sát như vậy thì sẽ phát hiện hắn liền giống như một cái màu đen đại điệu từ cái này một tòa dân cư nóc nhà lặng yên không một tiếng đồng bay đến tiếp theo tòa nhà dân cư nóc nhà động tác vô cùng nhẹ nhàng cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm ở tại những cái kia dân cư bên trong người me bơ, căn bản không nghe thấy bất luận cái gì động tính, đều đang bận rộn lấy từng người sự tỉnh, canh giữ ở các đầu trong hẻm nhỏ, cùng với dấu ở trong bóng tối những cái kia ma r ú t h á t bang phần tử, cũng không ai phát hiện hành tung của hắn. Duy nhất cấu thành uy hiếp, là dấu ở khu dân cư trên lầu chót mấy cái tay súng, nhưng ở thấu thì gì năng phụ trợ dưới, Diệp thiên sớm đã nắm giữ những tên kia chỗ ẩm thân, hành động ở giữa, hắn luôn có thể vừa đúng tránh đi những tên kia ánh mắt, mượn nhờ treo ở trên lầu chót p h ơ i nắng quần áo, hoa hoa thảo thảo cùng vách tường các loại đồ vật làm yềm hộ, nhanh chóng đ ẩ y về phía trước, mà ở trên lầu chót vung hai mươi ba mươi m trong bầu trời đêm, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đang tải không tiếng động mà phi hành, ở phía trước vì hắn dò đường bi cu âm thanh thì không ngừng chưa từng x â y trong ẩm hình tai nghe c h u y ệ n đến vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng sờ t i vân ngươi phía trước bên phải một giờ đồng hồ phương hướng ước chừng khoảng bốn mươi mét ẩm giấu đi một cái tay súng tên kia đang núp ở vách tường đằng sau nhìn chằm chằm phía dưới hẻm nhỏ t ù y thời có khả năng nhìn về hướng ngươi bên này cẩn thận một chút nói cái gì liền đến cái gì. lời còn chưa dứt. giấu ở một giờ đồng hồ phương hướng tên kia. tựa như nghe được bi cô lời nói này đồng dạng. đột nhiên quay đầu nhìn lại. đang tại nóc nhà tiềm hành diệp thiên. biết trước giống như. chợt lách người liền trốn ở tường lửa đằng sau. ẩm giấu đi. cái kia ma r ố c hắc bang phần t ử t ử không có gì phát hiện. hắn nhanh chóng liếc nhìn vừa xuống lầu trên đỉnh tình huống. xác định không có bóng người về sau, lại lần nữa nhìn về hướng phía dưới hẻm nhỏ, chờ hắn quay đầu đi, diệp thiên lập tức hành động lên, phi tốc vượt qua tường lửa, lật đến tường lửa bên kia dân cư trên nóc nhà. sau đó, hắn lại đụng tới hai ba cái dấu ở trên nóc nhà tay súng, đều có kinh không hiểm địa tránh thoát những tên kia, không bao lâu công phu. Hắn đã đi tới mảnh này người me bơ khu dân cư chỗ sâu, chính đang tiến lên, cuộn tại tay trái cổ tay bên trên bạc h tinh linh, đột nhiên hướng phía dưới hơi gật đầu, diệp thiên tự nhiên minh bạc h tiểu ra hỏa ý tứ, Hắn cũng sớm đã nhìn thấy phía dưới trong căn phòng tình huống, nháy mắt sau đó, trong mắt của Hắn liền hiện lên một mảnh sát cơ, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một, Chương ba n g h n một trăm bảy mươi ba lặng yên không một tiếng đồng giết chóc sớm tải bay qua đến nhà này kiến trúc nóc nhà phía trước diệp thiên đã thông qua thấu t h ị đem nhà này kiến trúc triệt để thấu t h ị một lần đối với cái này tòa nhà trong kiến trúc bên ngoài tình huống hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ nhất thanh nhị sở đây là một tòa nhà bình thường người me b ơ dân cư trắng xanh đan sen cao ba tầng mái nhà có tường lửa trước sau đều có một cái tiểu viện, tả hữu lại cùng liền nhau dân cư liền cùng một chỗ, trong tiểu lâu bên ngoài hết t h ả y sáu người, pho ướt bị trói tại lầu hai mặt sau trong một cái phòng, tại lầu ba phía trước trong một cái phòng, ẩm giấu đi một cái cầm trong tay hơn, cả, bốn trăm m ư ơ i sáu ngắn a son sơ, nơ, e, u, le cùng bộ đàm ra hỏa, đang núp ở phía sau cửa sổ, nhìn chằm chằm phía dưới hẻm nhỏ, hiển nhiên là tại đề phòng, từ dung mạo bên trên liền có thể nhìn ra. g i a hỏa này là một c á c h tây ban nha ruột, ước chừng hai mươi năm hai mươi sáu tuổi, thân hình bưu hãn. tại c á c h này g i a hỏa trên người, diệp thiên nhìn thấy một bản hộ chiếu, phía trên dùng tiếng pháp cùng tiếng ả rập viết một c á c h người tây ban nha danh tự. quốc tịch lại là ma r ú p nhưng bản này hộ chiếu tính chân thực lại khiến người hoài nghi, rất có thể là giả tạo hộ chiếu, đến mức sa hỏa này đến tột cùng là người ma r ú p hoặc là người tây ban nha, vẫn là quốc gia khác tây ban nha rồi, tạm thời không được biết, tại âu mỹ quốc gia, tây ban nha rồi rất thường thấy, mà ở ma r ú p cùng cơ hồ hết thảy mỹ latin quốc gia, Tây ban nha dù cũng khắp nơi có thể thấy được, trừ c á c h này b ả n hộ chiếu bên ngoài. g i a hỏa này trên người không còn có cái khác giấy chứng nhận, có thể chứng minh thân phận của Hắn, mà chỉ dựa vào tục ruồi đặc thù. còn không cách nào xác định g i a hỏa này lai lịch, nhưng diệp thiên phi thường khẳng định, g i a hỏa này tuyệt đối nhận qua phi thường chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, xem như cái cao thủ. từ này Hắn trang phục Thân hình, cùng với động tác bên trên liền có thể nhìn ra một h a i tuyệt không phải bên ngoài những cái kia đám ô hợp hát bang phần tử có thể so sánh. đ á n g tiếc là, g i a hỏa này trên người mặc dù có hình xăm, nhưng không có đặc thù hàm nghĩa hình xăm, t ỷ như nhánh nào nổi danh bộ đội đặc trùng tiêu ký v â n v. â n cứ như vậy, liền không cách nào thông qua hình xăm đến quyết định lai lịch. tại lầu hai mặt sau trong một cái phòng, pho ướt cái kia thằng xui xẻo bị trói tại một cái ghế bên trên, toàn thân ướt đẫm, gục đầu ùa rú bộ dáng, đầy mắt sợ hãi, rất h i ể n nhiên, hắn vừa bị người dùng nước lạnh hắt tỉnh, cặp mắt của hắn bị che, hai bên gò má bên trên đều có một cái đỏ đỏ thủ trưởng ấm, đã sưng phồng lên, khói miệng còn tràn ra một mảnh máu tươi, nhìn ra được, Hắn vừa kinh lịch một vòng thẩm vấn, chịu hai bàn tay. trong phòng thẩm vấn người của Hắn, là hai cái hai mươi ba mươi tuổi gia hỏa, đều là tây ban nha ruột, thân hình cao lớn bưu hãn, nhìn xem thực lực không kém, hai người này trên người, từng người cũng chỉ có một bản ma r ú p hộ chiếu, viết hai cái tây ban nha danh tự, quốc tịch đồng d ạ n g là ma r ú p trừ cái đó ra. không còn có cái khác bất luận cái gì giấy chứng nhận, thân thể bọn họ bên trên cũng không có cái gì đặc thù tiêu ký, không cách nào chuẩn xác quyết định thân phận, tại bọn hắn từng người bên h ô n g đều cắm một cây súng lục, bên cạnh trên mặt bàn để đó hai thanh hương, cả, bốn trăm m ư ơ i sáu a son sơ, nơ, e, u, le cùng không ít đạn dược, mấy cái lựu đạn cùng hai t i ệ n áo chống đạn, cùng với bộ đàm v â n v. â n trong căn phòng có một đài tv phát hình ma r i ú p bản địa đài truyền hình thời gian thực báo cáo tin tức báo cáo tin tức nội dung chính là công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên tại g a bát bị bắt cóc diệp thiên dẫn người triển khai nghĩ cách cứu viện hành động sự tình cũng may những cái kia ký giả truyền thông chỉ có thể chờ ở cảnh giới khu bên ngoài đưa lưng về phía bị phong tỏa cảnh giới khu tiến hành đưa tin cũng không cần lo lắng tiết lộ diệp thiên hành tung của bọn hắn cảnh giới khu bên trong hình ảnh bọn hắn tạm thời không cách nào đập tới nhưng loại tình huống này hẳn là sẽ không duy trì liên tục quá lâu diệp thiên bọn hắn xuyên qua lúc trước cái người me b ơ khu dân cư lúc dù sao vẫn là đụng tới mấy cái người đi đường và cư dân những tên kia cũng sẽ không giữ bí mật đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng ký giả truyền thông liên hệ với hoặc là đem chính mình gặp phải phát đến xã giao trên internet từ đó dẫn đến để lộ bí mật lần này nghĩ cách cứu viện hành động bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra thời gian chuẩn bị phi thường ngắn ngủi cùng vội vàng diệp thiên bọn hắn từ khách sạn xuất phát lúc cũng không có mang theo tín hiệu che đ ẩ y trang bị cũng liền không cách nào phong tỏa phía trước trải qua c á i kia người me mơ khu dân cư điện thoại tín hiệu nói cách khác tin tức tiết lộ là chuyện sớm hay muộn nhưng đối với diệp thiên mà nói tại hành tung bảo lộ phía trước chuyện này cũng đã kết thúc vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn cho nên cũng không lo lắng tin tức tiết lộ diệp thiên nhìn một chút lầu hai trong căn phòng tình huống xác định lo ư ớ c tạm thời không có nguy hiểm tính mạng lúc này mới nhìn về hướng nhà này lầu nhỏ trước sân sau ở nơi này tòa tiểu lâu trước sân sau, các trông coi một cái cầm trong tay áp bốn mươi bảy a son sơ nơi e u le người ma r ú c chuẩn xác một điểm nói, là hai cái ma r ú c người me bơ, trong đó một cái da hỏa thân cao chừng một m tám, dài một đôi màu lam xám con mắt, chính là trong nhà ăn tên kia nhãn tuyến theo như lời da hỏa, có lẽ cũng là bởi vì hai cái này người me bơ duyên cớ, đám gia hỏa này mới có thể khiêng hôn mê bất tỉnh h o ướt. tiến vào cái này hắc bang chiếm cứ người me b ơ khu dân cư. hai cái này người me b ơ tay súng. vô cùng có khả năng cùng cái kia hắc bang người bên trong nhận biết. thậm chí chính là hắc bang thành viên. bọn hắn phân biệt canh giữ ở lầu nhỏ cửa trước sau. cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài trong hẻm nhỏ động tính. cũng liền nháy mắt công phu. Diệp thiên đối với cái này t ỏ a tiểu lâu bên trong tình huống đ ắ t như lòng bàn tay. Sau đó hắn liền hạ giọng. Thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe nói, bi cu quốc cơ, ta đã tìm tới những cái kia mắt cóc ho ướp ra hỏa. Những tên kia quả nhiên ẩ n thân ở mảnh này khu dân cư bên trong. Ho ướp tên kia sẽ không có chuyện gì. Sau đó, ta chuẩn bị một mình triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Cấu ra lo ướp tên kia, tiến đưa những cái kia bọn cướp dưới địa ngục, các ngươi làm tốt tiếp ứng chúng ta rời đi chuẩn bị. Sau một khắc, bi cô thanh âm hưng phấn liền truyền tới, thu được sơ ti vân, chú ý an toàn. Nếu như cần trợ giúp, chúng ta tùy thời đều có thể xông đi vào, chúng ta máy bay trực thăng đã qua đến, có thể từ không trung tập kích, theo sát phía sau, quốc cơ cũng cho trả lời kết thúc trò chuyện về sau diệp thiên lần nữa thấu thì vừa xuống lầu bên trong tình huống c á c h này chuẩn bị triển khai hành động cùng lúc đó lầu hai trong phòng kia hai tên tây ban nha r ủ i nam tử đang xem trong tv thời gian thực báo cáo tin tức sắc mặt đều phi thường ngưng trọng đáy mắt thậm chí lộ ra mấy phần sợ hãi thật hắn a đáng chết không nghĩ tới sở ti vân cái này hỗn đ à n phản ứng nhanh như vậy hơn nữa t ự thân dẫn người triển khai lục soát nếu như bị tên hỗn đ à n kia đuổi kịp chúng ta chỉ sợ đều phải chết tuổi khá lớn điểm tên kia nói nói chính là tiếng tây ban nha mặt khác tên kia xứng sờ một lát lúc này mới lắc đầu nói không cần lo lắng bên ngoài trời tối như vậy coi như sở ti vân tên kia lại thần kỳ cũng không khả năng truy tung đến chúng ta chờ hắn ngày mai truy đến nơi đây chúng ta sớm rời đi lại nói coi như hắn dẫn người đuổi tới mảnh này người me b ơ khu dân cư cũng chưa chắc có thể đi vào đến chiếm cứ trong này những cái kia hát bang phần tử cũng không phải dễ đối phó như vậy ở nơi này hai tên gia hỏa thấp dọn g nhị luận thời điểm for ước tên kia cũng nghiêng đầu lắng nghe trong tv i i âm thanh cũng may hắn có thể nghe hiểu tiếng pháp biết rõ diệp thiên đã dẫn người triển khai nghĩ cách cứu viện hành động ngay tại phổ cận lục soát đối với diệp thiên mạnh mẽ và thần kỳ hắn hiểu rõ phi thường rõ ràng cũng tràn ngập lòng tin hắn lúc này phi thường vững tin chính mình sẽ bị an toàn cứu ra những này bắt cóc chính mình ngô xuẩn toàn bộ đều sẽ dưới địa ngục nghĩ tới đây, hắn cũng không phải sợ hãi như vậy. hắn nguyên b ả n c ò n g lưng thân thể, c h à n đầy đứng thẳng lên. hai chân cũng không lại run rẩy, khó e miệng thậm chí lộ ra một tia khinh thường ý cười. nhưng vào lúc này, kia hai tên g a hỏa đột nhiên hướng hắn đi tới, chuẩn bị nắm chặt thời gian thẩm vấn, nhìn có thể hay không đào ra nghĩ muốn tin tức, nhìn thấy vo ước trạng thái. ngay sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng đi tới cửa sổ, đẩy ra thật dày màn cửa, hướng ngoài cửa sổ nhanh chóng liếc qua, ngoài cửa sổ đen gịt một màu, lầu nhỏ đằng sau trong ngõ nhỏ không có một ai, tên kia người me bơ đồng bạn liền canh giữ ở nơi cửa sau, không có bất kỳ cái gì gì thường, xác định không có vấn đề về sau, hai người này đều â m thầm thở phào một hơi, cũng bôi một chút mồ hôi lạnh trên c h á n bọn hắn biết rõ, chính mình có chút khẩn trương quá độ, nhưng không có cách. lần này đối mặt đối thủ thực sự quá cường đại, thật đáng sợ, không thể không thời khắc kéo căng thần kinh. dù sao ai cũng không muốn chết, bọn hắn cũng giống vậy. sau đó, bọn hắn liền tiến về phía Roark. c h u ẩ n bị triển khai lần thứ hai thẩm vấn nhưng bọn hắn làm sao biết diệp thiên sớm đã đi tới nơi này hơn nữa liền t ạ i bọn hắn trên đỉnh đầu giấu ở trên lầu chót diệp thiên lúc này đã triển khai hành động hắn đi tới thông hướng trong lầu trước cửa sắt từ trước ngực trong túi lấy ra một cái bọc nhỏ sau đó từ bên trong rút ra một cái tinh tế tấm thép ngay sau đó Hắn liền đem cây kia tấm thép nhét vào trên cửa sắt trong lỗ khóa, nhẹ nhàng kích thích mấy lần. Sau một khắc, cái khóa cửa này đã bị Hắn mở ra. cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. nhưng Hắn cũng không có lập tức kéo ra cái này phiến cửa sắt. chỉ đem cửa sắt kéo ra một đạo rộng không đến mười cm khe hở. sau đó lấy ra một cái cắt đứt quan hệ kìm. sau đó Hắn lại ngồi s ồ m xuống. theo khe cửa sắp đ ứ t x â y kìm nhét đi vào. sau một khắc, kéo tại trong môn cao nửa thước vị trí một cái tơ thép, liền bị hắn lặng yên không một tiếng đồng cắt đứt. tại kia căn tơ thép hai đầu, cắt kết nối lấy một mai lựu đạn. nếu như không có phát hiện căn này tơ thép, mạo muội xâm nhập lời nói, trong nháy mắt liền sẽ dẫn bảo hai cái kia lựu đạn, từ đó bị thương nặng. đối với thân có thấu thì dì năng d i ệ t thiên mà nói, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. thuận lợi dỡ bỏ cái này lựu đạn cảm bấy về sau. Hắn mới nhẹ nhàng kéo ra cửa sắt, lặng yên không một tiếng động chui vào nhà này lầu nhỏ. may mắn là, nhà này trong tiểu lâu bên ngoài cũng không có giám sát thăm dò. đây cũng là những cái kia bọn cướp lâm thời lựa chọn một chỗ thẩm vấn địa điểm, t ù y thời có thể từ bỏ. bởi vì chạy đến so sánh vội vàng, cho nên chưa kịp bố trí bất luận cái gì giám sát thiết bị, bọn hắn chỉ bố trí mấy tên chạm gác ngầm, cùng với một cái lựu đạn cảm bẫy, liền vội vàng bắt đầu thẩm vấn, có thể suy ra, các loại thẩm vấn hoàn tất, bọn hắn liền sẽ lập tức rời đi nơi này, cũng lau đi hết thầy vết tích, chui vào trong lầu diệp thiên, tựa như một đ ả o giống như ổ linh, vô thanh vô tức đi tới lầu ba cái kia tay súng ẩn núp cửa gian phòng. gian phòng này cửa phòng khép, có lưu một c á c h mười mấy cm khe hở. theo đạo khe hở này vào trong nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia trốn ở bên cửa sổ ra hỏa. trên thực tế, tên kia cũng ở lợi dụng đạo khe hở này. quan sát bên ngoài trong hành lang tình huống, cũng lắng nghe lầu hai truyền đến âm thanh để cùng lầu hai đồng bạn bảo chị câu thông nhưng là c á c h này cũng thuận tiện diệp thiên đánh lén hắn cũng không có tiến vào gian phòng này chỉ là đem họng súng tham tiến vào không đến năm cm lập tức liền bóp lấy có súng phúc phúc phúc nương theo lấy yếu ớt tiếng súng ba hạt đạn súng trường từ gơi ba mươi sáu cơ họng súng hăng hái đập ra thằng đến trốn ở cửa sổ tên kia bọn cướp tên kia căn bản không có phản ứng qua tới. đầu đã bị đạn súng trường oanh bảo. trái tim của hắn mặt bên cũng trúng một thương. lập tức đụng đầu vào bên người trên vách tường. chết không thể chết lại. gọn gàng giải quyết đi ra hỏa này về sau. diệp thiên mới đẩy cửa phòng ra. đi vào gian phòng này. hắn trực tiếp đi tới bên cạnh thi thể. đem cái này ra hỏa hộ chiếu móc ra. cũng chính là bản kia ma giúp hộ chiếu ngay sau đó hắn nắm ra hỏa này tay tại hộ chiếu bên trên dùng sức ấm xuống một cái sau đó mới đưa bản này hộ chiếu bỏ vào trong túi tiền của mình thông qua hộ chiếu bên trên ảnh chụp cùng vân tay tin tưởng không khó t ra được ra hỏa này thân phận chân thật chỉ cần xác định ra hỏa này thân phận chân thật đào ra những này bọn cướp đằng sau kẻ chủ mưu Hẳn là không cái gì độ khó. đến lúc đó, liền có thể triển khai bước kế tiếp hành động trả thù. Hết thầy tham dự lần này hành động bắt cóc người đều phải chết. bao quát những cái kia trốn ở sau lưng trù hoạt cùng chỉ huy ra hỏa. một cái cũng đừng nghĩ trốn. sắp xếp gọn hộ chiếu về sau. diệp thiên cũng không hề rời đi cái này cửa sổ. hắn đứng ở cửa sổ mặt bên. l i ế c qua cái kia canh giữ ở tiền viện bên trong người me bơ, tên kia đang núp ở tiền viện sau cửa lớn, xuyên thấu qua khe cửa nhìn chằm chằm bên ngoài hẻm nhỏ, ngược lại là rất cảnh giác, nhưng hắn làm sao biết, lưới hái của tử thần lại tại chính mình trên đỉnh đầu, đang từ trời mà hàng, chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh của mình, diệp thiên nhìn một chút dưới lầu trong sân tên kia, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, sau đó đem vặn lấy dụng cụ giảm thanh h ỏ n g súng đưa ra ngoài. nhà này lầu nhỏ chính diện, hiện tại chỉ còn dư lại một cái này ra hỏa, m ả y may không cần lo lắng xử lý ra hỏa này sẽ bảo lộ. phúc phúc phúc, nương theo lấy rất nhỏ tiếng súng, ba hạt đạn súng trường lăng không mà xuống, lao thẳng tới cái kia trốn ở sau cửa lớn người me bơ, không chút huyền niệm, tên kia đầu trong nháy mắt liền bị oanh bảo, đầu tựa vào trên đất, diệp thiên căn b ả n không thấy công kích kết quả, quay người liền rời đi cửa sổ, tiếp theo rời đi gian phòng này, hướng lầu hai đi tới, vừa theo dưới bậc thang đến, hắn liền nghe được phịt một tiếng trầm đục, ngay sau đó, phò ướp tên kia liền hét thảm lên, a, các ngươi đánh chết ta cũng vô dụng, ta căn bản không biết gió atlantis ở nơi nào. sở ti vân sẽ không nói cho chúng ta những tin tức này. nghe nói như thế. diệp thiên khói miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. để hắn không nghĩ tới là. pho ướt gia hỏa này xương cốt lại còn so sánh cứng rắn. trên thực tế, gia hỏa này cũng biết mấy c á c h muốn đi thăm dò địa điểm. nhưng không có nói ra. ba, lại là một tiếng vang giòn. đoán chừng là một cái tát, nương theo mà đến, còn có một cái tức hồn hển âm thanh, đại quy mô như vậy ba bên liên hợp thăm dò hành động, s ở ti vân tên hỗn đàn kia sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì cho các ngươi, ngươi cho là c h ú n g ta có tin hay không, các ngươi muốn tin hay không, nhưng ta vẫn là muốn khuyên các ngươi một câu, tốt nhất thả ta. Nếu không các ngươi tuyệt đối chạy không khỏi sở ti vân tên kia điên cuồng đuổi g i ế t nếu như ta chết trong tay các ngươi, mặc kệ các ngươi là người nào, dù là lên trời xuống đất, sở ti vân tên kia cũng sẽ tìm đến các ngươi, đem các ngươi đưa vào địa ngục, sở ti vân tên kia tâm ngoan thủ lạc cùng chừng mắt tất báo, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn, tuyệt đối so với theo như đồn đại càng thêm khoa t r ư ơ n g Hắn cũng so theo như đồn đại l ợ i h ạ i hơn, to ư ớ c thấp d ò n g gào t h é p đang vì mình tranh thủ một chút hy vọng sống, tại phòng ăn trong phòng vệ sinh, Hắn là bị người từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại hai mắt đã bị bịt kín, tiếp theo bị mang vào trong này thẩm vấn, căn bản không biết rõ bọn cướp dáng dấp ra sao, có mấy người chờ chút, này làm cho Hắn vững tin, chính mình vẫn có khả năng sống sót, có lẽ có thể tránh khỏi bị giết người diệt khẩu. trong căn phòng yên t ĩ n h trở lại, kia hai tên tây ban nha rồi bọn cướp cũng không tiếp tục ẩn đả lo ướp, mà là hai mặt nhìn nhau, tạm thời trầm mặc, đứng ở ngoài cửa đầu bậc thang diệt thiên, lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, xem ra tiểu tử ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ, lại dám ở sau lưng p h ỉ báng lão b ả n mình, nói lão tử chừng mắt tất báo, vậy liền lại để cho ngươi ăn chút đau khổ á làm cho ngươi nhớ lâu một chút. Diệp thiên ngầm tự nghĩ ngợi nói, lập tức dọc theo cầu thang hướng một tầng đi tới. Hắn chuẩn bị xử lý trước canh giữ ở sân sau cái kia người me bơ, sau đó lại trở về cứu vứt lo ướt ra hỏa này. xử lý cuối cùng kia hai cái người me bơ, đang khi nói chuyện, Hắn đã đi tới lầu một. lặng yên không một tiếng đồng hướng về sau cửa đi tới, tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một, chương ba n g h n một trăm bảy mươi bốn hành động rút lui, giấu ở trong hậu viện tên kia, vẫn như cú trốn ở sau cửa gỗ, xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm ngoài cửa hẻm nhỏ, nhưng hắn làm sao biết, tử vong sắp hàng lâm, đi tới cửa ra vào, diệp thiên thấu thì nhìn một chút tình huống bên ngoài, l à m h ắ n phát hiện, bên ngoài tên kia đang theo dõi trong hẻm nhỏ đồng tính, ngón tay cũng không ở a son s ơ nơ e u le trên cỏ súng. Lập tức liền mở cửa phòng ra. h ắ n kéo cửa động tác rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống như trước đó. h ắ n chỉ đem cửa phòng kéo ra một đạo không đến mười cm khe hở, sau đó đem vặn lấy ố n giảm thanh h ỏ n g súng đưa ra ngoài. nhanh chóng khóa chặt cái kia giấu ở trong hậu viện người me bơ. sau đó, hắn liền bóp lấy cò súng, phúc phúc phúc, nương theo lấy rất nhỏ tiếng súng. tên kia đầu trong nháy mắt đã bị đánh bảo, đầu tựa vào trên đất, diệp thiên lập tức rời đi cửa ra vào, quay người hướng đầu bậc thang đi tới, tiến lên trên đường, hắn đem gơi ba mươi sáu cơ ngắn a son rơi nơi e u le thả xuống, tiện tay rút ra cắm ở bên h ô n g mơ chính súng ngắn, sau đó lại lấy ra một c â y súng ngắn ốm giảm thanh, nhanh chóng vặn tại trên họng súng. ngay sau đó, hắn liền xuôi theo cầu thang mà lên, lần nữa đi tới lầu hai, vừa đạp vào lầu hai sàn nhà, pho ướp tên kia tiếng kêu thảm thiết lần nữa từ trong phòng truyền ra, a một tiếng hét thảm về sau, lại là một trận gào thét, phúc. Ta đều nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi bắt cóc ta không có cái gì tác dụng, chẳng những phải không đã có nhốt atlantis tin tức, ngược lại sẽ dẫn tới s ở ti vân điên cuồng đuổi giết, lời còn chưa dứt, liền nghe bột một tiếng, pho ướp âm thanh lập tức bị đánh gãy, rất h i ể n nhiên, tên kia lại chịu một cái tát, ngay sau đó, trong đó một cái bọn cướp âm thanh liền truyền ra, ngươi dọn nếu như vẫn như thế lớn, ta không ngại nhổ hàm răng của ngươi, cắt mất đầu lưới của ngươi, kia đồng dạng có thể thẩm vấn, ngươi không phải là còn có tay sao, đứng ở ngoài cửa diệp thiên khe khẽ lắc đầu, lập tức thấu thì kiểm tra một chút trong tay mơ chín súng ngắn, xác định súng ngắn không có vấn đề, hắn lúc này mới đưa tay trái ra, đ ẩ y ra cái này phiến cửa gỗ, trong tay phải hắn mơ chín súng ngắn, thì chỉ vào trong môn, t ù y thời chuẩn bị xả kích. Sau một khắc, đảo này khép cửa gỗ liền bị khe khé đẩy mở, ngay tại cửa gỗ mở ra trong nháy mắt, diệp thiên cũng bóp lấy cỏ súng, phúc phúc phúc, nương theo lấy yếu ớt tiếng súng, ba hạp súng ngắn đạn bắn nhanh mà ra, thẳng đến khoảng cách cửa ra vào khá gần tên kia bọn cướp, tên kia đang theo dõi ho ướp căn bản không nhìn thấy sau lưng tình huống cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào không chút huyền niệm một hạt h a n g hái bay tới đạn tàn nhẫn mà tiến vào sau gáy của hắn tiếp lấy lại từ mắt trái vị trí bay ra trên mặt của hắn nổ ra một cái động lớn mặt khác hai hạt súng ngắn đạn đều chuẩn xác đánh vào trong trái tim của hắn từ sau lưng chui vào Trực tiếp oanh bảo trái tim của hắn, đang tại thẩm vấn floor e a r t tên kia, phản ứng phi thường mau lẹ, vừa mới nghe được tiếng súng, hắn liền như thiểm điện nhào về phía gần trong gang tất floor e a r t ý đồ cứng ép h l o o r e a r t làm con tin, hoặc là xem như tấm chắn, nhưng trong mắt diệp thiên, phản ứng của hắn căn bản không giá trị nhất lên, đợt công kích thứ nhất ba hạt đạn vừa mới bay ra, mơ chín họng súng đã khóa chặt hắn, theo diệp thiên lần nữa bóp cò, lại là ba hạt đạn cao tốc bay ra, mang theo khí tức tử vong, lao thẳng tới tên kia, tên kia vừa phóng ra bước đầu tiên, đầu cùng thân thể đã trúng đạn, sau đó một đầu t ắ m hướng ngồi trên ghế giữa thò ướt, sau một khắc, thò ướt liền bị tên kia đụng ngã tại trên sàn nhà, a, thò ướt chinh hô lên, h i ể n nhiên bị giật mình. Nhưng giật bị cũng á c sắc mặt trở nên vô cùng c h hỏa nhanh. Hắn này nên ra mặt trở vô nghe được tiếng súng. Trong nháy mắt, Hắn đã chuyển buồn làm vui. Kích động không thôi mà hỏi thăm. s ờ ti, vân là ngươi sao. Lời còn chưa dứt. Hắn liền nghe được một cách âm thanh tự nhiên. Ta nhưng nghe được. Tiểu tử ngươi vừa rồi tại sao lưng chửi b ớ i ta. Nói ta là cái chừng mắt tất báo gia hỏa. nghe nói như thế, for ướt lập tức sườn sốt. ngay sau đó, g i a hỏa này liền hoan hô lên. ta liền biết là ngươi, s ở t vân. ta liền biết ngươi sẽ tới c ứ u ta. nguyên lai、like、ngươi đã sớm đến. làm sao này sẽ mới ra tay. hải ta lại nhiều chịu hai bàn tay. sở dĩ vừa rồi không có xuất thủ. là bởi vì phải giải quyết còn lại mấy cái bọn cướp. chỉ có xử lý còn lại những cái kia bọn cướp mới có thể tới đây cấu ngươi diệp thiên mỉm cười giải thích vài câu nói xong hắn liền đi ra phía trước đem áp trên thân pho ướp thi thể cầm lên ném qua một bên sau đó đem pho ướp từ dưới đất kéo lên vừa mới ngồi dậy g i a hỏa này liền không kịp chờ đợi nói nhanh lên giúp ta cởi dây ta muốn báo thù diệp thiên lại lắc đầu Chứ c đừng có gấp, ta còn có một số chuyện muốn làm, ngươi không thích hợp nhìn thấy, chờ ta làm xong những chuyện này, sẽ giúp ngươi cởi dây, tốt à, vậy ta chờ lấy, f o ớ c đáp một tiếng, không nói gì thêm nữa. sau đó, hắn chỉ nghe được một trận sột sột soạt soạt âm thanh, nhưng lại không biết trong căn phòng đang tải phát sinh cái gì, ước chừng hai ba phút sau, trên đầu của hắn bịt mắt mới bị gỡ xuống nhìn thấy diệp thiên trong nháy mắt g i a hỏa này kích động thiếu chút nữa khóc lên ngay sau đó hắn lại nhìn thấy kia hai c ố bị oanh bể đầu tử thi nhìn thấy dính trên người mình lượng lớn máu tươi cùng ấp a pho ướt trực tiếp hết dầm lem vạn phần hoảng sợ chớ để cho nơi này là một mảnh khu dân cư Da bát lớn nhất hắc bang liền chiếm cứ ở đây. những này bắt cóc ngươi ra hỏa. có lẽ cùng cái này hắc bang có quan hệ. ngươi nếu như còn như vậy lớn tiếng thét lên, nói không chừng liền sẽ đem bên ngoài những cái kia ma giúp hắc bang phần tử đưa tới. nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể d i p ra nơi này. diệp thiên khẽ cười nói, nghe nói như thế. to ướt lập tức liền giống bị n g ư ờ i bóp lấy cổ đồng giảng. tiếng thét chói tai im mặt mà dừng. hơn nữa hắn còn hoảng sợ nhìn một chút cửa ra vào, cùng với ngoài cửa sổ. được rồi. ngươi tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn. ta muốn đập một đoạn video, đem tình huống nơi này vỗ xuống đến, lưu làm video chứng cứ, sau đó mới có thể cho ngươi mở c h ó i nói xong, diệp thiên liền lấy ra điện thoại bắt đầu quay chụt. Đem pho ướt bị trói trên d ế hình ảnh chụp lại. Quay xong video về sau. Hắn mới cho pho ướt mở trói. Vừa mới cởi dây. Pho ướt liền phi tốc cởi xuống quần áo trên người. đem dính lấy máu tươi cùng ấp quần áo nơi xa xa ném ra ngoài. sau đó, g i a hỏa này đi qua cầm lấy đặt lên bàn a son sơ nơ e u le. đi đến đã chết đi hai cái bọn cướp bên người. Cắn răng nghiến lợi liền chuẩn bị tiên thi. nhưng là, diệp thiên lại ngăn cản hắn. làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. tiếng súng ngược lại sẽ dẫn tới bên ngoài những cái kia hắc bang phần tử. được không bù mất. d o ướt do dự một lát. sau đó đem thanh kia hơ k bốn trăm m ư ơ i sáu a son zơ nơ e u le thả về trên mặt bàn. tại diệp thiên nhắc nhở dưới. Hắn cẩn thận mà lau đi chính mình lưu trên súng vân tay, tránh khỏi lưu lại cái gì lỗ t h ủ n g Sau đó, gia hỏa này liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm, rất nhanh lật ra một bộ quần áo cùng giày, mặt trên thân tự mình. cùng lúc đó, diệp thiên cũng hướng bi cu bọn hắn thông báo tình huống. bi cu, ta đã cứu gia ho ướp. gia hỏa này không có việc gì. hết thầy bọn cướp đều bị ta xử lý. Lời còn chưa dứt, vô tuyến ẩ n hình tai nghe bên trong liền truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, quá tuyệt. sờ ti vân, ta liền biết, không có ngươi làm không được sự tình, làm được thật xinh đẹp. sờ ti vân, bắt cóc lo ư ớ c bọn gia hỏa này đều là người nào, các loại tiếng hoan hô hơi rơi. diệp thiên lúc này mới trả lời, những này bọn cướp có tây ban nha ruột, cũng có người m ê mơ, cụ thể thân phận còn không rõ ràng lắm ta bắt được hộ chiếu của bọn họ cùng vân tay t r a ra thân phận của bọn hắn không khó lắm sau đó ta chuẩn bị mang ho ướp từ cái này p h i ế n khu dân cư lui đi ra đây không phải một chuyện dễ dàng thậm chí so tiến vào trong này còn muốn khó khăn các ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị không có vấn đề s ờ ti vân giao cho chúng ta ạ Bi cu bọn hắn cùng kêu lên đáp lại nói. kết thúc trò chuyện về sau, diệp thiên liền bắt đầu vì hành động rút lui làm chuẩn bị. hắn cầm một kiện bọn cướp áo chống đạn đưa cho floor ướp, để ra hỏa này mặc vào. lại đưa cho hắn một cái vặn lấy ố n giảm thanh súng ngắn cùng mấy cái đầy đạn băng đạn. bao quát floor ướp ở bên trong hết thầy công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. bất luận nam nữ. cơ bản đều sẽ làm dùng súng giới, có nhất định tự vệ năng lực. chính vì vậy, diệp thiên mới có thể cho ra hỏa này súng ngắn, cũng mang theo ra hỏa này trong đêm lui đi ra. bằng không mà nói, hắn tình nguyện tạm thời giấu ở mảnh này khu dân cư bên trong, chờ trời sáng về sau, lại nghĩ biện pháp ngụy trang thành người địa phương rút khỏi nơi này, các loại f l o ướp võ trang hoàn tất Diệp thiên đại khái kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề, mới đúng ra hỏa này nói, tiếp xuống hành động rút lui bên trong, n g ư ờ i muốn theo sát sau lưng ta, một khắc cũng không thể rời xa, nghe theo mệnh lệnh, tuyệt không thể tự ý hành động, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, không có vấn đề, sờ t i vân cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, Thor ướt gật đầu đáp, đầy mắt vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên. g i a hỏa này nháy mắt đã thoát khỏi bị bắt cóc sợ hãi, ngược lại đem hành động lần này xem như một lần mạo hiểm. Tốt à, chúng ta xuất phát. nói xong, hắn liền mang theo Thor ướt rời đi gian phòng này, đi xuống lầu, bọn hắn cũng không đi cửa trước, mà là lựa chọn từ cửa sau rời đi. vừa mới đi vào đằng sau tiểu viện, p h o ư ớ d liền thấy một bộ nằm trên mặt đất tử thi, dọa đến thiếu chút nữa h ế t dầm lem, may mắn diệp thiên kịp thời ngăn lại, g i a hỏa này mới khống chế lại cảm xúc. sau đó, diệp thiên liền mở ra phía sau cửa sân, thăm dò kiểm tra một hồi trong hẻm nhỏ tình huống, trong hẻm nhỏ phi thường yên tĩnh, ngay cả một người ảnh cũng không có, hai bên mấy tòa nhà dân cư, cũng đều tối như bưng, sờ ti vân, các ngươi vị trí coi như tương đối an toàn. hẻm nhỏ hai bên cùng trên nóc nhà cũng không có mai phục tay súng, có thể yên tâm đi ra. bi cu âm thanh chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới, một không cỡ nhỏ máy bay không người lái xoay quanh ở trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm, giám sát mặt đất bên trên tình huống, thu được Diệp thiên đáp một tiếng, lập tức mang theo ho ướt đi ra nhà này dân cư. Sau đó, bọn hắn liền dọc theo hẻm nhỏ đi hướng tây. nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm, liền tại bọn hắn biến mất đồng thời. mấy trăm mét bên ngoài một tòa nơi lầu ở bên trong, mấy cái người b e bơ đang tại thảo luận cái gì. Sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, nếu như ra ra ở đây, hoặc là gia bát cảnh sát ở đây nhất định có thể nhận ra mấy tên này bọn gia hỏa này đều là gia bát nổi danh nhất hắc bang phần tử mỗi một cách đều tội ác từng đống v i ệ c á c bất tận trong đó vì kia giữ lại dâu q u a i nón hơn bốn mươi tuổi người b e bơ nam tử là gia bát lớn nhất hắc bang lão đại mảnh này người b e bơ khu dân cư ngay tại khống chế của hắn dưới lão đại tình huống đã t ra rõ ràng, liền như trong tin tức đưa tin đồng giảng, cảnh sát cũng không phải n h ầ m vào chúng ta, mà là tại phối hợp sở ti vân tên kia hành động, sở ti vân tên kia một tên thủ hạ bị người bắt cóc, rất có thể giấu ở phụ cận, tên kia chính mình dẫn người triển khai lục soát, chuẩn bị cứu ra thủ hạ nhân viên, một tên chừng ba mươi hbang phần tử nói, giản lược giới thiệu một chút tình huống, nghe nói như thế, trong căn phòng bọn gia hỏa này đều ngầm tự thở dài ra một hơi, bao nhiêu buông lòng một điểm, v ì kia lão đại suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng hỏi, chuyện này không phải c h ú n g ta ngươi làm a, tốt nhất đừng t r e o chọc sờ ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn, hẳn không phải là, ta chưa lấy được tương quan tin tức, trừ phi có tiểu nhị tự mình triển khai hành động, chỉ cần không phải người của chúng ta liền tốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Bất quá vẫn là muốn cho bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, đừng để ra bát lực lượng của cảnh sát đi vào. Nếu như sở ti vân tên kia dẫn người tìm thấy được bên này, lập tức cho ta biết, tận lực không muốn cùng những tên kia phát sinh xung đột, ta tới tiến hành thương lượng. vị kia lão đại gật đầu nói, lời còn chưa dứt một vị hai mươi ba mươi tuổi hắc bang phần tử đột nhiên chen vào nói nói. lão đại, không cần thiết cẩn thận như vậy à. nơi này là gia bát, địa bàn của chúng ta, cũng không phải nêu xót h o ặ c cái khác địa phương nào. không cần đến cố kìa s ở ti vân tên kia. lại nói, tên kia thế nhưng là cái siêu cấp dây béo. nếu có thể đem hắn bắt cóc, nói không chừng có thể gõ ra mấy chục tỷ đô la. Thậm chí có thể hỏi ra Atlantis ở nơi nào. Lão đại lập tức quay đầu nhìn về hướng vị này thủ hạ. Ánh mắt gì thường lạnh lẽo. Ngu xuẩn. ngươi cho rằng chúng ta so ý mafia cùng ma xây lép hát bang càng cường đại sao. sờ ti vân tên hỗn đạn kia tại ý lúc. giết mafia ngay cả sức đánh trả đều không có. tại gặp phải tổn thất trọn đại về sau. ý mafia không thể không nhường va ti căng ra mặt điều đình, chủ động hướng sờ ti vân tên hỗn đàn kia cầu hòa, nghe nói trả giá giá cả to lớn, ma xây lét lớn nhất hắc bang càng là thiếu chút nữa bị tên hỗn đàn kia nhổ tận gốc, trong bang phái hết thầy trọn g lượng cấp thành viên đều bị tên kia phái người xử lý, chỉ còn dư lại một chút tiểu nhân vật, cũng không lâu lắm, cái kia ma xây l é p h á t bang liền bị đối thủ thừa cơ chiếm đoạt ngay cả cặn bã đều không thừa lại những cái khác cùng sở ti vân đối phó người hoặc là tổ chức hạ tràng cũng đều không sai biệt lắm sở ti vân tên hỗn đ à n kia có tiếng tâm ngoan thủ lạc chúng ta nếu là dám t r e o chọc tên kia ta dám cam đoan chúng ta tất cả mọi người sẽ bị tên hỗn đ à n kia tìm kiếm nghĩ cách xử lý tiếng nói vừa ra trong căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, vừa mới còn đề nghị bắt cóc diệt thiên cái kia hắc bang phần tử, lúc này lại không nói một lời, sắc mặt một mảnh xanh xám, cùng là địa trung hải xung quanh hắc bang tổ chức, bọn hắn một mực cùng nước pháp hắc bang cùng ý mafia có liên hệ, hơn nữa có vô cùng mật thiết nghiệp vụ lui tới, tỉ như buôn lậu súng ốm đạn dược, buôn lậu thuốc phiện, Lén qua các loại phạm pháp sinh ý, chính là bởi vì có sinh ý lui tới, bọn hắn mới rõ ràng hơn ý ma phi cùng ma xây l é t hát bang cường đại c ỡ nào, so sánh cùng nhau. Bọn hắn cái này ma giúp hát bang thực lực, liền có chút không coi là gì. ngay cả ma phi cùng ma xây l é t hát bang đều bị đánh không còn sức đánh trả. Ma giúp hát bang liền càng thêm không đùa, yên tĩnh không bao lâu. một tên khác hắc bang phần tử đột nhiên nói, lão đại, có một chuyện ta cảm thấy khả năng có điểm gì là lạ, phía trước có tiểu n h ị nói cho ta, vừa rồi áp ra bọn hắn mang theo mấy cái người tây ban nha trở về, tại kia mấy cái người tây ban nha ở giữa, giống như có một cái uống say ra hỏa, bị người khác cóng, áp ra mặc dù không phải người của chúng ta, lại ở chỗ này, lời còn chưa dứt, vì kia hắc bang lão đại đột nhiên sông lên. cái gì? áp ra mang theo mấy cái người tây ban nha trở về. ngươi làm sao không nói sớm. ta đã sớm cảm thấy áp ra tên kia có vấn đề. hắn cùng người tây ban nha đi quá gần. buổi tối hôm nay lại phát sinh loại chuyện này. sờ ti vân tên kia t h ủ hạ t ạ i phổ cận bị bắt cóc. bọn hắn liền có một cái hôn mê bất tỉnh ra hòa trở về. Nơi này khẳng định có vấn đề. theo hắc bang lão đại lời nói này, sắc mặt của mọi người đều biến, không phải là áp ga cùng người tây ban nha bắt cóc sờ ti vân thủ hạ a. nếu như đúng là như vậy, sờ ti vân tên hỗn đ à n kia nhất định sẽ dẫn người đi vào lục x o á t chúng ta phải làm gì. một tên hắc bang đầu mục trầm giọng nói, lão đại nhìn một chút hiện trường đám người, sau đó lạnh giọng nói, c h i ệ u tập các huyên đệ, mang theo vũ khí lục x o á t bất luận áp ra cùng những cái kia người tây ban nha giấu ở nơi nào, đêm nay nhất định phải cho ta móc ra, sau đó để bọn hắn từ trong này lăn ra ngoài, tốt, lão đại, giao cho chúng ta à còn lại những cái kia hắc bang đầu m ộ t cùng kêu lên đáp, lập tức n h a u n h a u lấy điện thoại di động ra bắt đầu giao người, bọn hắn làm sao biết, á ớ p ra cùng những cái kia lai、like、lịch không rõ người tây ban nha, vừa mới đã bị người toàn bộ xử lý, chết không thể chết lại. cùng lúc đó, ra b ắ t khu vực mới mặt khác một tòa trong nơi ở, một tên hơn hai mươi tuổi tây ban nha nam tử, đang tại hướng người lãnh đạo trực tiếp báo cáo tình huống, đầu nhi, tình huống có chút không đúng, gác xia bọn hắn đều liên lạc không được. Mấy người bọn hắn gơ bê sơ tín hiệu định vị một mực đứng im bất động lắng nghe báo cáo cấp trên s ư ờ n sốt một chút lập tức đột nhiên đứng thẳng lên tình huống xác thực không đúng gác xìa、si、bọn hắn rất có thể xảy ra chuyện đại gia lập tức thu dọn đồ đạc rút lui cái này cứ điểm đã không an toàn theo hắn ra lệnh một tiếng những người khác lập tức hành động lên động tác phi thường mau lẹ không chút do dự cùng dây dưa dài dòng, từ điểm đó liền có thể nhìn ra. đây là một giúp nghiêm chỉnh huấn luyện gia hỏa. không bao lâu công phu. bọn gia hỏa này đã thu thập xong đồ vật. phi túc rời đi nhà này nơi ở. lái xe thẳng đến một cái khác càng thêm che giấu chỗ ẩm thân. cái kia chỗ ẩm thân chỉ có lính đội biết rõ. gác si a bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. cho nên không cần lo lắng để lộ bí mật nhưng bọn gia hỏa này làm sao biết tại đỉnh đầu bọn họ phía trên ước chừng năm mươi mét không trung một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã cắn lên bọn hắn tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một chương ba n g h n một trăm bảy mươi năm răng đánh nát răng hướng trong bụng nuốt hơn hai mươi phút về sau vị kia ma giúp hắc bang lão đại và mấy vị trọng lượng cấp thủ hạ đã tiến vào phía trước dấu kín lấy ho ướp tòa kia tiểu lâu, cho dù trên tay bọn họ đều dính đầy máu tươi, nhìn thấy trong tiểu lâu thây ngã khắp nơi tình huống, vẫn là bị giật mình kêu lên. lão đại, ta vừa dẫn người kiểm tra một hồi tình huống hiện trường, áp ra bọn hắn cùng những này người tây ban nha, đều là tại không hề phòng bị dưới tình huống bị người giết chết, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có làm ra, tại lầu ba thông hướng mái nhà trong cửa sắt, bọn gia hỏa này bố trí một cái lựu đạn cạm bẫy, liên tiếp hai mai lựu đạn tơ thép lại bị cắt đứt, xử lý bọn hắn người, hiển nhiên là từ mái nhà tiến vào, mà ở phủ cận trên lầu chót, có mấy cái chúng ta tiểu nhị trông coi, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện gì thường, cũng không có phát hiện người nào c á c h bóng, rất hiển nhiên. tên kia thân thủ phi thường cao minh một tên hắc bang đầu mục bẩm báo lấy tình huống sắc mặt ngưng trọng dị thường t bao quát hắc bang lão đại ở bên trong tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí sợ hãi không thôi người xử lý bọn gia hỏa này rốt cuộc lại lịch gì mảnh này khu dân cư bị c h ú n g ta thủ giống như như thùng sắt hắn đến tột cùng là làm sao đi vào lại là làm sao lẻn vào đến nơi này, đến nói không chừng chính là sở ti vân tên kia. Tên kia xưa nay xuất d ư ợ n g nhập thần, giống như không có chuyện gì là hắn làm không được. Mấy tên hắc bang đầu mục n h a u n h a u bắt đầu nghị luận, mỗi người đều chinh hồn táng đảm. Lúc này, bọn hắn đều tải ngầm tự may mắn, may mắn không phải người của mình bắt cóc sở ti vân tên kia t h ủ hạ, bằng không mà nói, mình những người này rất có thể cũng bị cái kia kinh khủng g i a hỏa xử lý. đang khi nói chuyện, hát bang lão đại đột nhiên trầm giọng nói, ta dám khẳng định, xử lý bọn g i a hỏa này, tuyệt đối là s ở ti vân tên điên cuồng kia. chuyện như vậy, tên điên cuồng kia làm qua không chỉ một lần, phía trước tại ba khida, nghe nói chính là hắn một thân một mình thừa dịp bóng đêm xuất kích. trong vòng một đêm liền xử lý mười mấy cái đối thủ, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người không chịu đánh cái dùng mình, cho dù ra bát cũng không rét lạnh, không chờ bọn hắn cho ra trả lời, hắc bang lão đại tiếp tục nói, lập tức gọi người qua tới, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, đem tất cả thi thể đều xử lý, chúng ta không thể cho ra bát cảnh sát bất kỳ c ứ gì để bọn hắn tiến vào trong này điều tra những này người tây ban nha lai lịch chỉ sợ không đơn giản cũng không thể khiến người tây ban nha tiến vào trong này điều tra lão tử cũng không muốn cuốn vào sở ti vân cùng người tây ban nha chém giết bên trong minh bạch lão đại chúng ta lập tức thanh lý một tên hắc bang đầu mục gật đầu đáp Lập tức dẫn đầu thủ hạ hành động lên. cùng lúc đó, ở mảnh này khu dân cư cánh bắc khu vực biên giới, hai người mặt ảo dập trường bào nam tử, từ một tòa nhà đèn sáng dân cư bên trong đi ra, trực tiếp hướng khu dân cư bên ngoài đi tới. phiến khu vực này cũng không có hắc bang phần tử thủ hộ cùng tuần tra. những tên kia đều giấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu, hoặc từng cái dân cư bên trong. Bên ngoài lộ ra so sánh buông l ỏ n g cho nên cũng không có người chú ý hai người này, cũng không có ai đi lên kiểm tra thân phận. Trong chục lát, bọn hắn đã đi ra khu dân cư, đi ra phía ngoài trên đường lớn, nhưng vào lúc này, mấy chiếc chống đạn sơ đột nhiên chạy nhanh đến, ngừng tại trước mặt bọn họ. Sau một khắc, hai người này liền kéo mở cửa xe ngồi xuống, mấy chiếc chống đạn sơ lập tức cất bước, vội vã đi. hai cái này người ả d ậ p trang phục ra hỏa, chính là diệp thiên cùng ho ướp. bọn hắn hữu kinh vô hiểm xuyên qua nửa cách khu dân cư, xuất hiện tại đây, thuận lợi thoát ly hiểm cảnh. vừa mới ngồi vào trong xe, diệp thiên liền cởi xuống ả d ậ p trường bào, quay kiến xe xuống ném ra ngoài. ho ướp tên kia lại giống như h ư thoát đồng d ạ n g Trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi. nhưng vào lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế quốc cơ xoay đầu lại, cười cùng cái kia ra hỏa lên tiếng chào hỏi, hoan nghênh trở về. Howard, còn sống tư vị thế nào, rất không tệ a, đâu chỉ không sai. nói thật, ta theo không có cảm giác còn sống lại lốt như vậy, sinh mệnh vậy mà như thế quý giá, for ước hữu khí vô lực trả lời. trong mắt tựa hồ có nước mắt đang nhấp nháy. ngay sau đó, gia hỏa này liền quay đầu nhìn về hướng diệp thiên. cảm kích không thôi nói. cảm ơn ngươi, sờ ti vân. nếu không phải ngươi bốc lên nguy hiểm to lớn đi cứu ta, ta hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. diệp thiên lại cười lắc đầu. không cần cảm tạ. h o q u o r là ta đem các ngươi đưa đến ma xúc. ngươi là ta nhân viên. Ta đây liền có nghĩa v ô cùng trách nhiệm cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn. Bằng không mà nói, ta liền không xứng làm lão bàn của ngươi, cũng vô pháp đối mặt với ngươi người nhà bi thương ánh mắt. đ ư ơ n g nhiên, ta cũng rất muốn tỉnh một bút k í c h xù tiền trợ cấp. Ha ha ha, trong xe vang lên một trận tiếng cười, tất cả mọi người nở nồ cười, không đợi tiếng cười rơi xuống, Ma thích âm thanh đột nhiên chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe chuyện tới. Sờ ti vân, chúng ta đã tìm tới những cái kia giấu ở sau lưng người tây ban nha. những tên kia phía trước liền giấu ở ra bát khu vực mới. cách nơi này cũng không xa. những tên kia đã nhận ra được tình huống không đúng. bắt đầu c h u y ể n di. chúng ta tiểu nhị đang theo dõi những tên kia. chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, t ù y thời có thể đồng thủ. Diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là lâm vào suy nghĩ. Sau một lát, hắn mới nhỏ giọng nói, đem tin tức này tiết lộ cho ca đám người kia, để bọn hắn giải quyết những cái kia người tây ban nha. phía trước hứa hẹn cho bọn hắn thù lao, ta theo giá thanh toán, lại thêm một triệu đô la, xem như nước mỹ chính phủ nhân viên đặc công. bọn hắn có trách nhiệm bảo hộ công dân nước mỹ thân người an toàn. For ước bị b ắ t cóc. Bọn hắn có đầy đủ lý do xuất thủ. không gì đáng trách. minh bạch. sr t vân. ta đây liền liên hệ sia những tên kia. chắc hẳn những tên kia phi thường vui lòng tiếp nhận nhiệm vụ này. ma t h í c h đáp lại nói. lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. ngồi ở một bên For ước. thì kinh ngạc nhìn về hướng diệp thiên. Hắn cái này là thỏa thỏa mượn đao giết người a. chơi thật sự là quá trượt. không bao lâu công phu. diệp thiên bọn hắn đã trở lại chuyện xảy ra phòng ăn cửa ra vào. nơi này vẫn như cũ ở vào trạng thái giới nghiêm. diệp thiên cùng ho ước đều không có xuống xe. chỉ là thông báo một chút lưu thủ trong này nhân viên bảo an cùng công ty nhân viên, để đại gia lên xe. trở về khách sạn, rời đi thời khắc. Diệp thiên lại cho ra ra gọi một cú điện thoại. ra ra. f o r r e s đã nghĩ cách cứu viện đi ra. Nếu như ra bát cảnh sát cần điều tra hoặc ghi khẩu cung, có thể đi khách sạn tìm chúng ta. chúng ta sẽ phối hợp cảnh sát điều tra. tại nghĩ cách cứu viện con tin trong quá trình, ta đập một chút hiện trường video, có thể coi như chứng cứ đưa ra cho các ngươi. tin tưởng có thể chứng minh. Lần này con tin giải cứu hành động tính hợp pháp, a, nhanh như vậy. đầu bên kia điện thoại ra ra kinh hô một tiếng, trực tiếp s ư ờ n sốt. ngay sau đó, gia hỏa này liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, sờ t i vân, các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. ta một mực dẫn người canh giữ ở mảnh này khu dân cư bên ngoài, nhưng thủy trung cũng không có nghe được tiếng súng vang lên. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đi vào, tìm tới hò vớt, sau đó đem hắn mang ra ngoài. Chẳng lẽ những cái kia bọn cướp cùng hắc bang phần tử chẳng hề làm gì. chúng ta là làm sao làm được. tạm thời không tiện nói cho ngươi. ngươi biết kết quả này liền có thể. biết rõ chúng ta nghĩ cách cứu viện hành động hợp lý hợp pháp là được. tốt à. s ờ t i vân, ta còn muốn hỏi một chút. bắt cóc vo ướt những tên k i a đến tột cùng là người nào. cái này đúng là có thể nói cho ngươi. đối phương hết t h ả y năm người. hai cái người me bơ. ba cái tây ban nha r u i thân phận chân thật của bọn hắn ta không dám xác định. nhưng ta có bọn hắn hộ chiếu. quay đầu các ngươi có thể điều tra một chút. vậy không thể tốt hơn. quay đầu ta sẽ dẫn người đi khách sạn tìm các ngươi hiểu rõ tình huống. g i a g i a đáp lại nói, nghe tựa hồ thở dài một hơi, lại tán gấu vài câu, diệp thiên liền kết thúc trò chuyện. Sau đó, Hắn liền mang theo thủ hạ nhân viên bảo an cùng công ty nhân viên trở về khách sạn, chờ bọn Hắn trở lại khách sạn, nhìn thấy vo ướp bị an toàn nghĩ cách cứu viện đi ra, tất cả mọi người thở phào một cái, lập tức liền chúc mừng đứng lên, cũng không lâu lắm, g i a g i a mang theo mấy tên cảnh sát đuổi tới khách sạn, bắt đầu tiến hành điều tra. đây chẳng qua là làm theo thông lệ mà thôi. đi cái chương trình, là làm cho ngoại giới nhìn, đang điều tra trong quá trình. Diệp thiên cùng Howard phi thường phối hợp, nói rõ một chút chuyện đã xảy ra, làm diệp thiên lấy ra chính mình quay chụp những cái kia video. mấy vị ma giúp cảnh sát đều bị giật nảy mình. ngầm t ự sợ hãi không thôi, thông qua những cách kia video, bọn hắn đối diệp thiên tâm ngoan thủ lạc, có phi thường khắc sâu nhận biết, trừ video tư liệu bên ngoài, diệp thiên cũng đem lục soát kia ba quyền hộ chiếu cho người ma giúp, để bọn hắn đi điều tra kia ba tên tây ban nha ruổi nam tử thân phận. trên thực tế, kia ba tên tây ban nha ruổi nam tử thân phận bọn hắn sớm đã tra ra. chỉ là không có thông báo cho người ma giúp mà thôi đơn giản hỏi thăm một fan cũng cầm tới video tài liệu và hộ chiếu về sau g i a g i a liền mang theo mấy tên cảnh sát rời đi sau đó một loạt điều tra liền như diệp thiên bọn hắn không quan hệ ngay tại g i a g i a dẫn người rời tửu điểm không lâu sau g i a bát thành trì mới một mảnh khu dân cư bên trong đột nhiên truyền ra một trận k ị c h liệt tiếng súng Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Trận này tiếng súng đến phi thường đột nhiên. đi cũng rất nhanh. nháy mắt đã lắng lại. làm r a bát cảnh sát lần theo tiếng súng đuổi tới hiện trường. kết quả chỉ thấy đầy đất thi thể. người chết cơ bản đều là tây ban nha ruột. còn có hai cái người ma giúp. một phen điều tra đến. r a bát cảnh sát rất nhanh phát hiện. bị người giết chết những tên kia. thân phận toàn bộ là giả tạo căn bản không t r a được bọn hắn đến tột cùng là người ở nơi nào người tây ban nha vẫn là người ma rúc trải qua lần này bắn nhau ra bát ban đêm mới tính bình tĩnh trở lại nhưng là toàn bộ khu vực mới bầu không khí lại dị thường khẩn trương trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi hiểu rõ tình huống người đều rất rõ ràng ở nơi này bình tĩnh dưới bóng đêm sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí ba đào m á n h liệt, eo biển ghi bờ gian ta đối diện, tây ban nha mazip, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo mấy vị đại lão, đang tải nghe thủ hạ quan chức báo cáo, theo chúng ta từ mazuk cảnh sát nơi đó đạt được tuyến báo, gác sĩ、si、a ba người bọn họ cùng hai tên mazuk tuyến nhân, đều bị s ở ti vân tên hỗn đ à n kia dẫn người xử lý, cái kia gọi là ho ướp ra hỏa, cũng bị những tên kia cấu đi, từ mọi phương diện đạt được tình báo phân tích, cái này tựa như là s ở ti vân tên kia một người làm, tê, mấy vị kia đại lão cùng nhau hít một hơi lãnh khí, đều bị giật nảy mình. ngay sau đó, bọn hắn liền liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt, bọn hắn nhìn thấy thật sâu vẻ kiêng rè, thậm chí là sợ hãi, để bọn hắn cảm thấy kiêng kỳ cùng sợ hãi tự nhiên là diệp thiên cùng với tâm hắn ngoan thủ cây tác phong làm việc cùng thủ đoạn ngừng lại một chút vị kia quan chức tiếp tục b ẩ m báo nói tập kích cũng xử lý l ư u ý bọn hắn h ắ n không phải là s ở ti vân tên hỗn đàn kia cùng hắn thủ h ạ lúc xảy ra bắn nhau s ở ti vân những tên kia đã trở về khách sạn từ l ư u ý cuối cùng trở lại tin tức nhìn Đột nhiên công kích bọn h ắ n rất có thể là si a đám hỗn đàn kia, nhưng khẳng định cùng s ở ti vân tên hỗn đàn kia có rất lớn quan hệ, thật h ắ n a đáng chết, đám này đáng chết nước mỹ, chẳng lẽ muốn theo chúng ta khai chiến sao, một vị cơ quan tình báo đại lão cắn răng n g h i ế n lời lớn tiếng chửi mới nói, tức g i ậ n đến đều nhanh điên, nhưng nơi này trong lòng mỗi người đều phi thường rõ ràng, Tây Ban Nha quốc gia cơ quan tình báo căn bản không có cùng c i a khai chiến tư cách cùng thực lực liền ngay cả tây ban nha quốc gia này cũng muốn ngửa nước mỹ hơi thở tây ban nha cảnh nội quân mỹ hải ngoại căn cứ chính là tốt nhất nói rõ quan trọng hơn là chuyện này tây ban nha căn bản sẽ không chiếm lý ai bảo bọn hắn bắt cóc người mỹ tới bị đánh cũng là đáng đời chỉ có thể răng đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. cùng lúc đó, những cái kia vừa mới trốn qua ra bát cảnh sát đuổi bắt, chật vật không chịu nổi chuyển rời đến mấy chỗ ẩm thân mi năm đặc công, còn chưa kịp thở một ngụm đâu. liên tiếp vào người lãnh đạo trực tiếp điện thoại, đối phương nói cho bọn hắn, diệp thiên đã thuận lợi cứu ra bị bắt cóc h o ướt, cũng xử lý bắt cóc h o ướt tây ban nha đặc công cùng tuyến nhân. không những như thế, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo tại g a bát một cách đặc công tiểu tổ, trực tiếp bị c i a đặc công bắt gọn, một người sống cũng không có lưu, trốn ở phía sau màn trù hoặc tất cả những thứ này, vô cùng có khả năng chính là diệp thiên, vị kia mi năm bộ ngành người phụ trách còn cảnh cáo bọn hắn, tạm thời cách diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ người xa một chút, tuyệt đối đừng nghĩ bắt cóc bức cung loại chuyện ngô xuẩn này. Nếu như làm như vậy, những cái kia bị xử lý tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo đặc công, chính là vết i xe đ ổ nghe thấy cái tin tức, những cái kia mi năm đặc công đều bị giật nảy mình, từng cái phía sau lưng ớn ra mồ hôi lạnh. trên thực tế, bọn hắn đã từng nghĩ tới bắt cóc công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên, p hỏi có quan hệ a đặc lan c u ố n hạ xuống cùng tư liệu. May mắn còn chưa kịp áp dụng. liền bị tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo đặc công cướp tại phía trước. bằng không mà nói. bị xử lý rất có thể chính là bọn họ. kết thúc trò chuyện về sau. nhóm này mi năm đặc công lập tức điều chỉnh kế hoạch hành động. cũng lần nữa thay đổi chỗ ẩm thân. lấy sách an toàn. chuyện giống vậy. tại nước pháp trổ sở ma giúp nhân viên tình báo, cùng với quốc gia khác trổ sở ma giúp nhân viên tình báo bên trong, cũng ở phát sinh. đều không ngoại lệ, biết được tin tức này mỗi một tên đặc công, đều ngầm t ự sợ hãi không thôi. đối với diệt thiên tàn nhẫn tác phong làm việc, bọn hắn cũng có thanh t ỉ n h hơn nhận biết. nháy mắt đã là ngày thứ hai, lại một cái ánh nắng tươi sáng ngày. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, tụ tập tại cửa khách sạn ký giả truyền thông càng nhiều, nhiều gấp hai ba lần cũng không chỉ, kháng nghị thì u y đám người, lại ngay cả một hình bóng cũng không nhìn thấy, tại cửa khách sạn đề phòng ma giúp quân cảnh, so với hôm qua nhiều trọn vẹn hơn hai lần, hơn nữa những ngày ma giúp quân cảnh đều võ trang đầy đủ, trước sau ở vào độ cao tình trạng giới bị bên trong, cảnh giác nhìn chằm chằm động tính chung quanh nhìn chằm chằm mỗi một c á c h lui tới người đi đường và số lượng xe tám giờ sáng vừa qua khỏi g i a g i a mang theo mấy tên ma dốc chính phủ quan lớn đuổi tới khách sạn trong đó bao quát ngành tình báo cùng cảnh sát hai vị cao cấp quan chức nhìn thấy bọn hắn canh giữ ở cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông lập tức tranh nhau chen lẫn bắt đầu cao dọn đặt câu hỏi nhưng bọn hắn lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể tiếp tục tại cửa khách sạn trông coi, rất nhanh, thời gian đã tới gần chín giờ, cửa chính quán rượu đột nhiên mở ra, tại hai tên nhân viên bảo an hộ về dưới, david từ trong khách sạn đi ra, đi tới ngoài cửa, hắn nhìn một chút những cái kia ký giả truyền thông, sau đó mỉm cười cao giọng nói, buổi sáng tốt lành, các vị ký giả truyền thông các bằng h ấ u ta là sở ti vân tiên sinh tư nhân luật sư, cũng là công ty thăm dò dũng giả không sợ luật sư. đại biểu sở ti vân mời mọi người tiến vào khách sạn đại s ả n h sau đó, sở ti vân sẽ tại trong khách sạn đại s ả n h cử hành một c á c h ngắn gọn phóng viên hội gặp mặt, liền đại gia quan tâm một vài vấn đề làm ra trả lời cùng nói rõ. bao quát tối hôm qua phát sinh bắt cóc sự kiện, vì lý do an toàn, tiến vào khách sạn phòng vẫn ký giả truyền thông, nhất định phải tiếp nhận kiểm an. Nếu như không nguyện ý tiếp nhận kiểm an, vậy cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. ngươi có lẽ sẽ bỏ lỡ một đầu đầu để tin tức. Lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vỡ tổ. những này ký giả truyền thông nơi nào cam lòng bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy, trừ phi đầu ấp có bệnh. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một chương ba n g h n một trăm bảy mươi sáu thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi trong khách sạn đại s ả n h tiếp nhận xong kiểm an về sau mới vừa tràn vào đại đường đông đảo ký giả truyền thông đều sốt ruột mà chăm chú nhìn đứng tại phía trước diệp thiên chờ mong hắn thả ra bảo tạc tính chất tin tức phía trước trừ diệp thiên cùng david còn có gia gia cùng ma giúp ngành tình báo người phụ trách mà tại xung quanh bọn họ thì là lấy ma thít cầm đầu đông đảo nhân viên bảo an bọn hắn đều võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm nhìn thấy hết t h ả y ký giả truyền thông đều đã đi vào diệp thiên lúc này mới cất bước tiến lên mỉm cười cao giọng nói buổi sáng tốt lành các nữ sĩ các tiên sinh các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u ta là sở ti vân Thật cao hứng trong này nhìn thấy đại gia, sở dĩ mời mọi người đi vào, là có hai chuyện muốn công khai tuyên bố. theo lời nói này, hết t h ả y ký giả truyền thông đều biến càng thêm hưng phấn, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, một phen đơn giản lời dạo đầu về sau, diệp thiên liền tiến vào chính đề, chuyện làm thứ nhất, là có liên quan chúng ta hôm qua tại che la phế tích phát hiện chỗ kia bảo tàng, Trải qua công ty của chúng ta cùng ma giúp chính phủ đàm phán cùng nhau thương lượng. chúng ta quyết định cộng đồng thăm dò đào móc chỗ kia zoma cổ bảo tàng. liên hợp thăm dò cùng đào móc chỗ kia zoma cổ bảo tàng hành động. hôm nay liền sẽ triển khai. ngay tại vừa mới, ta cùng g i a g i a tiên sinh đại biểu từng người một phương, đã ký tên liên hợp thăm dò chỗ kia bảo tàng tương quan hiệp n g h ị nói xong, Diệp thiên liền đưa tay hướng ra ra khoa tay một chút. lá hải đến thì mỉm cười gật đầu. cho xác nhận, trong mắt lại lộ ra mấy phần không cam lòng thần sắc. không có chút nào ngoài ý muốn. hiện trường lập tức vỡ tổ. những cái kia ký giả truyền thông n h a u n h a u lôi kéo c u ố n họng bắt đầu đặt câu hỏi. từng c á c h tranh nhau chen lấn. người tốt. sở ti vân tiên sinh. ta là ma giúp đài truyền hình quốc gia phóng viên. xin hỏi một chút, các ngươi đem phân chia như thế nào chỗ này v ô ma cổ bảo tàng. n g ư ờ i tốt, s ờ ti vân, ta là qua xin tân bưu báo phóng viên. xin hỏi các ngươi có thể hay không xác định chỗ này v ô ma cổ bảo tàng tình huống cụ thể. chỗ này bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm giấu đi đồ vật gì. hiện trường ầm ý khắp trốn, từng cái vấn đề bị lần lượt ném ra ngoài. Diệp thiên nâng lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ế p một chút. sau đó cao giọng nói, chỗ này v ô ma cổ bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm i ấ u đi đồ vật gì. chúng ta tạm thời cũng không biết, chỉ có đem hắn đào móc dọn dẹp ra đến, mới có thể biết rõ kết quả sau cùng. đem chỗ này bảo tàng đào móc dọn dẹp ra tới sau khi, chúng ta sẽ căn cứ luật lệ. cùng mazok chính phủ chia đôi chia đều chỗ này vô ma cổ bảo tàng. điểm ấy không thể nghi ngờ. lời còn chưa dứt. đông đảo m a g i o k ký giả truyền thông liền tức giận. mọi người xem rất rõ ràng. các ngươi chiều hôm qua chỉ là đi che la phế tích dạo qua một vòng. trùng hợp phát hiện chỗ này vô ma cổ bảo tàng. dựa vào cái gì phân đi một nửa bảo tàng a. không sai. tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng. quả thực cùng cướp đoạt đồng rảng, diệp thiên nhìn lướt qua những này ma dốc ký giả truyền thông, k i n h thường cười lạnh nói, chỗ này v ô ma cổ bảo tàng dưới che la phế tích ẩ n tàng một hai ngàn năm, tại sao một mực không có bị người phát hiện, nếu như không phải chúng ta, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không tái hiện thế gian, chúng ta tại che la phế tích đợi thời gian là rất ngắn, nhìn như rất gặp may mắn, nhưng loại này gặp may mắn lại xây dựng ở cao cấp nhất chuyên nghiệp trình độ phía trên mà không phải bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt nghe nói như thế những cái kia ma r ố t ký giả truyền thông lập tức đều trầm mặt nhất thời không biết nói gì không chờ bọn hắn cho ra trả lời diệp thiên âm thanh trong trẻo đã lần nữa truyền ra sau đó phải nói chuyện thứ hai chính là hôm qua công ty của chúng ta nhân viên bị người bắt cóc sự tình. chuyện này chúng ta cơ bản đã tra rõ ràng. cũng đạt được ma giúp ngành tình báo chứng thực. đêm qua, công ty của chúng ta mấy tên nhân viên đi ra bát trung tâm thành phố một nhà hàng ăn bữa tối. trong lúc đó một tên nhân viên đi phòng vệ sinh. kết quả bị mấy cái không rõ lai lịch ra hỏa bắt cóc. nhận được tin tức về sau. chúng ta lập tức triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. May mắn là, rất nhanh liền phát hiện những cái kia bọn cướp ẩm thân địa điểm, sau đó đem bị bắt cóc vì kia nhân viên thuận lợi nghĩ cách cứu viện đi ra. sau đó trải qua điều tra xác minh, hoàn toàn có thể xác định, bắt cóc công ty của chúng ta nhân viên những tên kia, là đến từ tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo đặc công. chúng ta đã xác định những cái kia đặc công thân phận, lời nói này t ư a như g n một cái quả bom nặng ký. Trực tiếp đem hiện trường hết t h ả y ký giả truyền thông đều triệt để nổ m ộ n g Tây Ban Nha quốc gia cơ quan tình báo đặc công bắt cóc công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. bị bắt cóc nhân viên là công dân nước mỹ. tin tức này có thể quá mức có tính chấn động. phải biết, tây ban nha và nước mỹ thế nhưng là đáng tin minh hữu a. chuyện này nếu như là thật, bị tin tức truyền thông ngồi vững sợ rằng sẽ d ẫ n phát động đất cấp m ộ ư ơ i không nói những c á c h khác, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo từ trên xuống dưới, hết thảy cùng chuyện này có quan hệ người, tám chín phần m ộ ư ơ i đều muốn ném công việc, hơn nữa rất có thể có người muốn đi ngồi tù, thậm chí liền ngay cả tây ban nha chính phủ, đều muốn có thể sẽ rơi đài, hơn nữa khả năng này còn không nhỏ, đây chính là đạn hạt nhân cấp b ậ c bê bối ạ, tây ban nha những cái kia tại giã đảng sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuận này. dùng chân gót nhĩ g cũng biết. những tên kia tuyệt không có khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này. nếu không thì đừng ở chính đàn hỗn. đông đảo ký giả truyền thông nháy mắt đã tỉnh táo lại. lập tức liền lâm vào điên cuồng. sờ ti vân. ngươi tại sao nói bắt cóc thủ h ả ngươi nhân viên những người kia là tây ban nha đặc công. có thể đưa ra một chút chứng cứ sao. dù sao nói miệng không bằng chứng ngươi tốt sở ti vân tiên sinh ta là tây ban nha đ ạ i truyền hình quốc gia phóng viên chắc hẳn ngươi cũng biết rõ tây ban nha và nước mỹ là minh h ữ u hơn nữa quan hệ vô cùng chặt chẽ vừa rồi như lời ngươi nói những chuyện này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng lên án tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn hy vọng ngươi có thể lấy ra h ữ u lực chứng cứ Tiến hành chứng minh, đông đảo ký giả truyền thông tranh nhau chen lẫn tiến hành đặt câu hỏi, từng cái kích đ ộ n g hai mắt thẳng tỏa hào quang, đây chính là bảo tạc tính chất đầu đề tin tức, bất kể có hay không là thật, đều có thể hấp dẫn vô sớ người ánh mắt, diệp thiên quét một vòng hiện trường đông đảo ký giả truyền thông, sau đó ung dung lấy ra một đống văn kiện, bắt đầu tiến hành nói rõ, ta đương nhiên không phải ăn nói lung tung, mà là có phi thường chứng cớ xác thực, bằng chứng như núi, cho nên mới dám nói như thế. chờ ta công bố những chứng c ứ này về sau. hy vọng tây ban nha chính phủ cho ta một lời giải thích. tại tối hôm qua nghĩ cách cứu viện hành động bên trong, chúng ta cầm tới những cái kia tây ban nha đặc công giả tạo ma giúp hộ chiếu. đây chính là ba quyền hộ chiếu ảnh chụp. trên tấm ảnh ba tên này chính là vụ án bắt cóc thủ phạm chính. Bọn họ có phải hay không người tây ban nha từ hộ chiếu nhìn lên không ra đại gia cũng không nhận biết ba tên này nhưng ta tin tưởng tây ban nha trong nước nhất định có không ít người biết bọn hắn t ỷ như người nhà của bọn hắn đối với bọn hắn thân phận chúng ta chăm chú điều tra một phen tại nước mỹ đại sứ quán cùng ma giúp ngành tình báo hiệp trợ dưới chúng ta rốt cuộc t r a rõ ràng ba vị này người thần bí thân phận chân thật. sau đó, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút ba tên này thân phận chân thật. vị này ba mươi tuổi ra mặt nam tử, tên gọi gác i a, đến từ ma zip vùng ngoại thành một cái trấn nhỏ. giới thiệu đồng thời, diệp thiên từng c á c h lộ ra được đủ loại chứng cứ, tỉ như hộ chiếu sao chép kiện v â n v. â n vì để cho những này ký giả truyền thông nhìn rõ ràng hơn, tạo thành càng lớn ảnh hưởng. hiện trường còn bày biện một cách tv màn hình lớn, phía trên cho ra những văn kiện kia đặt tả hình ảnh. không những như thế, còn có cái khác một chút m ấ n cảm tư liệu, bao quát một chút ảnh chụp cùng video, tỉ như gác i a tại tây ban nha đi họp, tham gia quân ngũ. cùng người nhà bằng hữu ở chung một chỗ t ụ hội ảnh chụp cùng video v â n v â n tư liệu có thể nói phi thường đầy đủ nhìn xem những vật này đông đảo ký giả truyền thông cũng sống như điên cuồng đồng d ạ n g giơ máy ảnh phi t ố c n h ấ n cửa trước không ngừng tiến hành quay chụp mấy vị kia đến từ tây ban nha ký giả truyền thông lại tập thể trầm mặt sắc mặt khó coi đến cực hạn Bao quát bọn hắn ở bên trong hết thầy ký giả truyền thông, đối diệt thiên lời nói, lúc này không còn có nửa điểm hoài nghi, bọn hắn đều phi thường chắc chắn, tối hôm qua bắt cóc công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên người, tuyệt đối là tây ban nha đặc công, mà trốn ở sau lưng làm chủ, có thể là tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo cao t ầ n g kích động không thôi đồng thời, những này ký giả truyền thông đối diệt thiên tâm ngoan thủ lạc cùng chừng mắt tất báo cũng có khắc sâu hơn nhận biết s ở ti vân c á c h này tên điên cuồng đây là muốn đem tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo tận diệt a giống như vậy một cái c bê bối thậm chí có thể phá đổ tây ban nha hiện chính phủ thật sự là quá áp đứng ở một bên ra ra cùng với ma r ú p ngành tình báo người phụ trách v â n v â n đều có loại kinh hồn táng đàm cảm giác, phía sau lưng ớn ra mồ hôi lạnh, hắn cái này chính là người điên a, tự tay xử lý những cái kia tây ban nha đặc công còn chưa đủ, thế mà đến cái rút của dưới đáy nồi, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. trong chốc lát, diệp thiên đã giới thiệu xong tình huống, hắn đem ba tên tây ban nha đặc công thân phận toàn bộ công bố ra, vén cái ngọn ngành, lại dùng làm mở che đi người nhà bọn họ gương mặt, biến mất chuẩn xác gia đình địa chỉ, để tránh cho xâm phạm cá nhân tư ẩn, xâm phạm người khác tư ẩn sự tình. Tốt nhất vẫn là giao cho khếu g i á c linh mẫn ký giả truyền thông đi làm, đoán chừng liền một ngày đều không cần, kia ba tên tây ban nha đặc công gia đình địa chỉ cùng mỗi một cái người nhà, đều sẽ bị chỉ sợ thiên hạ không loạn ký giả truyền thông móc ra. sau đó, trận này v ừ k ị c h sẽ biến càng ngày càng đặc sắc, vừa giới thiệu xong xuôi, đông đảo ký giả truyền thông t ự a n như giống như bị điên, nhao nhao bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng diệp thiên cũng không có dành cho bất kỳ đáp lại nào, mà là hướng david cùng ra ra bọn hắn hơi gật đầu. sau đó, david liền đi lên đến đây, hắn lấy luật sư thân phận đại biểu diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ, chính thức hướng tây ban nha chính phủ đưa ra kháng n g h ị yêu cầu ra rõ chuyện này không những như thế hắn còn đại biểu ho ước tên kia hướng tây ban nha chính phủ đưa ra cao tới một trăm triệu đô la kích xù bồi thường vừa có thân thể tổn hại bồi thường cũng có tổn thất tinh thần bồi thường nghe được hắn đưa ra này một loạt yêu cầu tất cả mọi người bị lần nữa giật mình kêu lên đều sợ hãi không thôi Nửa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi à. ra tay trời tối. Sau david, ra ra cũng đại biểu ma giúp chính phủ ra mặt. Hắn hướng tây ban nha chính phủ phát ra mãnh liệt kháng n g h ị yêu cầu tây ban nha chính phủ rút đi hết thầy tại ma giúp cảnh nội đặc công nhân viên tình báo. Nếu không ma giúp chính phủ liền sẽ tiến hành khu trục. Sau đó, ma giúp ngành tình báo người phụ trách lại ra mặt. Lấy quan phương tổ chức tình báo thân phận công khai kia ba tên tây ban nha đặc công thân phận chân thật, liên tiếp làm cho người hoa mắt thao tác xuống tới. chuyện này tính triệt để ngồi vững, coi như thượng đế s á n g lâm, cũng không khả năng lại lật lại bản án. c h ù h o ạ c h c á c h này lên vụ án bắt cóc tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo, bị chặt chẽ đính tại bị cáo trên vế, chỉ có thể chờ đợi lấy lập tức liền muốn s á n g lâm cuồng phong bảo vũ. chờ lấy bị thẩm phán, đợi mọi người biểu diễn hoàn tất. Diệp thiên mới lần nữa đứng ra nói, các vị ký giả truyền thông bằng h ữ u tiếp xuống chúng ta sẽ đi t r e la phế tích. đào móc cũng thanh lý chỗ kia z ô m a cổ bảo tàng, nhìn xem chỗ kia bảo tàng bên trong ẩ n giấu đi đồ vật gì. đại gia nếu như cảm thấy hứng thú, có thể theo dõi đưa tin, nói xong. Hắn liền tuyên bố lần này lâm thời phóng viên hội gặp mặt kết thúc. ngay sau đó, Hắn liền mang theo david bọn Hắn trở về trên lầu, đi vì tiếp xuống thăm dò hành động làm chuẩn bị. bọn Hắn vừa mới rời đi. những cái kia ký giả truyền thông tựa như giống như phát điên, vung ra hai chân hăng hái xông ra khách sạn, vọt thẳng hướng từng người truyền thông p h ỏ n g vấn xe. trong chốc lát Diệp thiên vừa mới tại trong khách sạn đại sảnh nói những lời kia, tựa như một trận như cơn lúc, phi t ố c truyền khắp toàn bộ thế giới, cùng diệp thiên dự đoán đồng d ạ n g c á c h này rất có bảo tạc tính chất đầu đề tin tức, trực tiếp nổ lật thế giới phương tây dư luận trận, nhanh chóng chiếm cứ cơ hồ hết t h ả y tin tức truyền thông đầu đề, c á c h này giống như một trận đột nhiên xuất hiện mãnh liệt địa chấn, đem tất cả mọi người chấn động đầu váng mắt hoa, nhất là tây ban nha, tất cả mọi người bị chấn động nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo cảm thấy từng đợt xấu hổ cùng tức giận, để người tây ban nha cảm thấy xấu hổ là, đường đường tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo, lại có thể làm bắt cóc con tin như vậy bị hồi sự tình, hơn nữa bắt cóc vẫn là liên bang phổ thông bách tính, thật đáng giận là, bọn hắn thậm chí ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, còn bị người b ắ t tại chỗ, chẳng những bị người nháy mắt liền cứu đi con tin, đối phương còn đem mấy tên đặc công thân phận vén cái ngọn ngành, quá mất mặt, để bọn hắn cảm thấy tức giận, là tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo thế mà ngã xuống tại s ở ti vân tên hỗn đạn kia trong tay, mà không phải cái nào đó nổi danh tổ chức tình báo, tỉ như mô sát cùng ca, gơi bơi, vân vân. sở ti vân tên hỗn đ à n kia còn không bung ô tha không những trước mặt mọi người nhổ tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo quần lót còn ba ba ba đánh lấy tây ban nha chính phủ mặt cũng đưa ra kích xù bắt đền theo ba tên tây ban nha đ ặ t công ảnh chụp cùng video được công bố đi ra rất nhiều người đều nhận ra bọn hắn cũng nhao nhao tại xã giao truyền thông bên trên công bố đi ra nếu như vừa đến Tây Ban Nha chính phủ cùng Tây Ban Nha quốc gia cơ quan tình báo nhĩ g muốn thề thốt phủ nhận, đều không có nửa điểm cơ hội, tin tức vừa mới tuôn ra. Tây Ban Nha thủ tướng phủ vị trí cung điện môn lâu bên trong, lập tức truyền ra từng đợt vô cùng phấn n ộ tiếng gào thét, đến tột cùng là tên ngu xuẩn kia chủ hoạt trận này hành động, hắn chẳng lẽ không biết nước mỹ là minh hữu sao. Chẳng lẽ không biết sở ti vân tên hỗn đàn kia chừng mắt tất báo sao. Lão tử muốn đem thằng n g u này đưa vào ngục giam. Tây ban nha thủ tướng tức giận gào thét, điên cuồng đánh đập vào trong văn phòng đồ vật, sắp bị tức điên. mà ở tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo trong lầu làm việc, cơ quan tình báo c ụ c trưởng cũng như bị điên đến đang phát tiết, ta muốn giết sở ti vân cái kia điên cuồng khốn nạn. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Lời tuy nói như vậy. Vì này cuộc trưởng tình báo trong lòng lại phi thường rõ ràng. tuyệt không thể lại trêu chọc sờ ti vân tên h ố n đàn kia. Càng không thể nghĩ đi trả thù. Nếu như một kích không t r ú n g lấy tên h ố n đàn kia tác phong làm việc, tất nhiên sẽ triển khai huyết tinh trả thù. Thậm chí trực tiếp xếp tới m a g i ế t cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy. mình những người này chỉ có một con đường chết. Ai có thể ngăn trở cái kia s u ố t d ư ợ nhập thần ra họa. Ai có thể ngăn hắn lại trong tay đầu kia t ử thần giống như màu trắng rắn hổ mang nhỏ. ngay tại tây ban nha thủ tướng cùng cục trưởng tình báo điên cuồng phát tiết thời khắc. đông đảo ký giả truyền thông đã giống như nước thủy triều. hướng cung điện môn lâu cùng tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo vị trí chen chúc mà tới. những cái kia tại giã đảng giống như nghe được mùi máu tươi cá mập, mở ra miệng to như chậu máu liền nhào tới, bức bách tại dư luận áp lực, nước mỹ chính phủ cũng hướng tây ban nha chính phủ phát ra nghiêm c h ỉ n h kháng n g h ị yêu cầu làm ra giải thích hợp lý, nghiêm trị chủ h o ạ t áp dụng lần này v ô án bắt cóc tất cả mọi người, những cái khác nhìn chằm chằm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, ngấp nghé atlantis ra hỏa, đều bị diệp thiên lần này thao tác giật mình kêu lên. Luân đôn. Mi năm ký túc xá bên trong. Mi năm người phụ trách đang đánh video điện thoại. Lòng vẫn còn sợ hãi dặn dò bọn thủ h ạ sợ ti vân tên hỗn đ à n kia là hắn a là người điên. đây là muốn đem tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo bắt gọn a. thậm chí nghĩ cho rơi đài tây ban nha đương nhiệm chính phủ. thủ đoạn quá áp đục. thông báo tại ma giúp tiểu nhị tại sở ti vân tên h ố n đàn kia tìm tới át lan tiếp trước tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu tuyệt đối đừng nghĩ đi bắt cóc tên h ố n đàn kia t h ủ hạ phát sinh ở tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo trên người bi kịch tuyệt không thể phát sinh ở chúng ta mi năm trên người bằng không mà nói chúng ta mỗi người đều sẽ xé xéo đi thậm chí đi ngồi tù minh bạch đầu nhi, ta sẽ thông báo đại gia, sở ti vân tên hỗn đàn kia xác thực quá điên cuồng. Video trong tấm hình một tên đặc công đáp lại nói, đồng d ạ n g một màn, tại những khác quốc gia trồ sở ma r i ú p đặc công ở giữa, cũng ở phát sinh, mà lúc này diệp thiên đã mang theo david bọn hắn từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị lần nữa tiến về che la phế tích. đi đào móc thanh lý hôm qua phát hiện chỗ kia rô ma cổ bảo tàng. liền tải bọn hắn từ trong thang máy lúc đi ra. ma thít âm thanh cũng từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới. sơ ti vân. bên ngoài rất an toàn. chung quanh chế độ sở hữu cao điểm đều tại c h ú n g ta dưới sự khống chế. các ngươi có thể yên tâm đi ra. dù vậy, diệp thiên vẫn là âm thầm mở ra thấu t h ị Đem rượu ngoài tiệm mặt phi t ố t thấu t h ị một lần. bao quát đối diện kiến trúc. cùng với tụ tập tại cửa ra vào những cái kia ký giả truyền thông. liền ngay cả liên hợp thăm dò đổi xe những cái kia c h ố n g đạn sơ. hắn cũng không có phóng qua. lần lượt thấu t h ị một lần. xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. hắn lúc này mới mang theo david bọn hắn đi ra khách sạn. Leo lên rừng ở cửa ra vào liên hợp thăm dò đổi xe. đến mức đông đảo ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn căn bản cũng không có phản ứng. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một, chương ba n g h n một trăm bảy mươi bảy người zoma bí mật. diệp thiên bọn Hắn còn tại chạy tới che la phế tích trên đường. tây phương các đại tin tức truyền thông đã muôn miệng một lời. bắt đầu đối tây ban nha chính phủ dùng ngòi bút làm vũ khí. liền ngay cả tây ban nha trong nước truyền thông, cũng nhao nhao nhảy ra chức trách chính phủ, nhất là những cái kia người chống lại khống chế tin tức truyền thông, nhảy nhót vui vẻ nhất, ngôn từ cũng kịch liệt nhất, trực tiếp đem tây ban nha chính phủ mắng thương tích đầy mình. những tin tức này truyền thông công kích trọng điểm, tự nhiên là tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo, tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo đại lâu văn phòng, nháy mắt liền bị chen chúc mà đến ký giả truyền thông vây lại. c h à n g diện phi thường náo nhiệt, mà nhấc lên cuộc phong ba này diệp thiên, lại t h ả n h thơi t h ả n h thơi đi thăm dò bảo tàng. không bao lâu công phu, đội xe đã đến che la phế tích cửa cảnh khu, bởi vì trong này phát hiện dô ma cổ bảo tàng, sắp triển khai thăm dò đào móc hành động, hơn nữa diệp thiên thân phận của bọn hắn hiện tại phi thường đặc thù cùng mẫn cảm. cho nên che la phế tích hôm nay cũng không có mở ra cửa cảnh khu liền một cái du khách cũng không nhìn thấy c h ố n g giống phi thường quạnh quẽ không những như thế cảnh khu chỗ con đường này cùng với phủ cận quảng trường đều bị ma giúp cảnh sát chia làm cảnh giới khu bất luận kẻ nào tiến vào trong này đều muốn tiếp nhận kiểm tra cùng kiểm an xác định không có h i ể m nghi mới có thể tiến nhập mà ở phủ cận mấy chỗ điểm cao bên trên đều đều có một tổ diệp thiên thủ hạ nhân viên bảo an ở trên cao nhìn xuống thủ hộ lấy nơi này đội xe vừa mới đến ma thích âm thanh liền từ vô tuyến ẩm hình tai nghe bên trong truyền tới sờ ti vân hiện tại rất an toàn hết t h ả y đều tại khống chế của chúng ta phía dưới đại gia có thể yên tâm xuống xe triển khai thăm dò mới thu được Ma thích, để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, ai cũng không biết, người tây ban nha có thể hay không chó cùng dứt dầu, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Diệp thiên đáp lại nói, lập tức mở cửa xe từ trong xe đi xuống. trên thực tế, đội xe vừa mới đến nơi này, hắn liền đem nơi này triệt để thấu t h ị một lần, một cái góc cũng không có phóng qua, hắn sớm đã xác định, nơi này rất an toàn, không có nguy hiểm gì. sau khi xuống xe, ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng mang theo mấy vị chuyên gia học giả, lập tức tiến lên đón. cùng lúc đó, đi theo mà đến x a x a mấy người cũng đi tới, đi tới gần, ma giúp văn hóa bộ trưởng lập tức lo lắng mà hỏi thăm. buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, Ta bản nhân thâm biểu tiếc n ú i quý công ty tối hôm qua bị người tây ban nha bắt cóc vì kia nhân viên, thân thể không việc gì chứ, d i ệ p thiên cùng đối phương nắm tay, mỉm cười gật đầu nói, buổi sáng tốt lành, bộ trưởng tiên sinh, đêm qua phát sinh chuyện này, cùng các ngươi ma r ú p không có gì quan hệ, ai cũng nghĩ không ra. tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo thế mà như vậy bị ổi. cũng may chúng ta nghĩ cách cứu viện so sánh kịp thời. c á i kia tiểu nhị chỉ là ăn một chút đau khổ, chịu chút kinh hãi, cũng không có gặp phải quá mức nghiêm trọng tổn thương. này sẽ đang lưu tại trong khách sạn tính d ư ỡ n g đâu. không có việc gì liền tốt. n g ư ờ i nói không sai. liền này chuyện mà nói. tây ban nha quốc gia cơ quan tình báo những tên kia xác thực quá b ị ủ i nước ta chính phủ đã đưa ra nghiêm trình kháng nhị. Ma dúc văn hóa bộ trưởng tiếp lời nói, một bộ oán giận biểu lộ, hiện trường còn lại người ma dúc cũng đều đồng dạng, đều một bộ tức giận bất bình bộ dáng, đối bọn hắn loại này biểu diễn, diệp thiên cũng không có để ở trong lòng, hoàn toàn cho là đang xem kịch, tại những này người ma dúc ở giữa, nói không chừng liền có người tây ban nha n h á n tuyến, nói chuyện phiếm vài câu về sau, đại gia liền tiến vào chính đề, sơ ti vân, chúng ta thăm dò đội ngũ đã tiến vào che la phế tích, đang vì tiếp xuống đào móc thanh lý hành động làm chuẩn bị, các loại hành động bắt đầu, bọn hắn sẽ xốc toàn lực phối hợp các ngươi, che la phế tích bên trong tình huống tương đối đặc thù, khắp nơi đều là văn hóa lịch sử di trì, cần tỉ mỉ bảo hộ, đang đào móc thanh lý chỗ này du ma cổ bảo tàng lúc, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ma giúp văn hóa bộ trưởng nói, diệp thiên hơi gật đầu, cho những n à y người ma giúp ăn một viên thuốc an thần, các vị cứ việc yên tâm, đang đào móc dấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng, cũng bảo hộ văn hóa lịch sử di chỉ phương diện, chúng ta có phi thường kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không cho che la phế tích tạo thành bất luận cái gì tổn hại. đang đào móc thanh lý hành động triển khai phía trước chúng ta sẽ đem tình huống hiện trường toàn bộ quay chụp xuống tới ghi chép mỗi một tảng đá cùng mỗi một chỗ kiến trúc hài cốt vị trí tọa độ cùng với hiện có trạng thái các loài hết thầy tin tức chúng ta sẽ còn vì mỗi một tảng đá mỗi một mảnh mặt đất tiến hành số hiệu sau đó dọc theo tảng đá ở giữa khe hở đem mặt đất mở ra triển khai đào móc thanh lý công tác mặt đất trở xuống tình huống cũng sống vậy chờ chỗ này vua ma cổ bảo tàng đào móc thanh lý hoàn tất nếu như các ngươi muốn đem che la phế tích khôi phục nguyên dạng chúng ta sẽ đem tất cả tư liệu đều cho các ngươi các ngươi có thể căn cứ tư liệu triển khai chữa trị công việc chuyện g i ố n g vậy tại nước pháp cùng ý cùng với ai cập các nơi chúng ta đều làm qua những cái kia phát hiện bảo tàng văn hóa lịch sử di trì, hiện tại cũng đã triệt để khôi phục, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, có thể dạng này tự nhiên không thể tốt hơn. chúng ta hy vọng tại thăm dò đào móc hành động sau khi kết thúc, tận khả năng đem che la phế tích khôi phục nguyên dạng. Ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng gật đầu nói, còn lại những cái kia người ma giúp cũng hơi gật đầu, không nói nữa có thể nói. sau đó, đại gia liền tiến vào che la phế tích c ả n h khu, đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đã hành động đứng lên, đem đủ loại thăm dò trang bị từ đông đảo chiếc xe bên trên dỡ xuống, đặt ở xe đẩy bên trên, thúc đẩy c ả n h khu nội bộ, che la phế tích c ả n h khu bên trong đồng dạng trống giống, trừ chờ ở nguyên lão viện di chỉ ma giúp thăm dò đội ngũ, địa phương khác ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy. xuyên qua cảnh khu đại môn lúc, diệp thiên đem cảnh khu nội bộ tình huống triệt để thấu thì một lần, liền ngay cả nơi xa rừng cây trà là, cùng với càng xa xôi đại tây dương mặt biển, hắn cũng không có phóng qua. trên thực tế, có thể nhìn thấy nguyên lão viện di chỉ đại tây dương trên mặt biển. dưới tay hắn mấy tên nhân viên bảo an đang mang lấy du thuyền trên mặt biển tuần tra để phòng có người từ trên mặt biển bắn tỉa khoảng cách xa cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh cũng không có mấy người có loại này năng lực đi tới nguyên lão viện di chỉ diệp thiên t r ư ớ c cùng mấy vị ma giúp chuyên gia học giả hỏi thăm một chút sau đó liền đưa vào công việc mang theo bao lơ giáo sư bọn hắn bắt đầu xem xét tình huống đương nhiên, đây là biểu diễn cho người ma r i ú p nhìn, chỉ là vì để hết thảy nhìn lên tới đều hợp tình hợp lý. cùng lúc đó, đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cũng mang theo rất nhiều thăm dò trang bị, đi tới nguyên lão viện di chỉ, bắt đầu để chuẩn bị, ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi tình huống hiện trường, diệp thiên liền bắt đầu tuyên bố chỉ l ệ n h Hắn để cho thủ hạ nhân viên đem tổ hợp xe tời d ự n g lên đến. Mắt không vị trí. chính là phía trước phát hiện cái kia đá hoa cương đo d í t chân trụ đá bốn phía. sau đó đem cái kia nặng nề hoa cương nhăm thạc h đôn treo lên. chuyển rời đến bên cạnh trên đất trống. Mắt không tổ hợp xe tời đồng thời. Hắn cũng để công ty nhân viên cho nơi này mỗi một tảng đá. mỗi một cái kiến trúc tàn kiện đều biên bên trên con số số hiệu. ghi chép hắn vị trí chỗ ở tọa độ thậm chí liền ngay cả b à y ra phương thức chỗ hướng phương hướng đều muốn ghi chép nhất thanh nhị sở không những như thế còn muốn hiện trường đóng phim video để tương lai đem nơi này khôi phục nguyên dạng theo diệp thiên r a lệnh một tiếng đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên lập tức hành động lên hết thảy đều tiến hành phi thường nhanh chóng hơn nữa ngay ngắn trật tự, đứng ở một bên xem náo nhiệt đông đảo người ma r ú p đều bị chấn động không nhẹ, nhất là những cái kia đến từ ma r ú p c á t r a nhà bảo tàng cùng mấy trường đại học thăm dò đội viên, đều triệt để nhìn mắt trợn tròn. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới biết được chính mình c á c h này chi thăm dò đội ngũ, khoảng cách thế giới cao cấp nhất thăm dò đội ngũ rút của kém bao xa, quả thực chính là cách biệt một trời a, ngay tại thủ hạ nhân viên bận rộn thời điểm, diệp thiên lại đi che la phế tích địa phương khác tham quan du lãm một phen. giống như trước đó, hắn vẫn là không có đi hoàng gia nghĩa trang bên kia, chủ yếu là không nghĩ chọc phiền phức. đây là một c á c h mức lim quốc gia, tôn giáo không khí nồng đậm. mình ở nguyên lão viện di chỉ phía dưới phát hiện một chỗ vô ma cổ bảo tàng, sau đó tiến hành đào móc, cũng t ị c h quyển chỗ này bảo tàng một nửa. người ma g ố c mặc dù nhức nhối, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nếu như địa điểm nếu đổi lại là ma d i n í t vương triều hoàng gia nghĩa trang, nếu đổi lại là tại một vị nào đó s u đ ă n g trong lăng mộ phát hiện bảo tàng, đó chính là một chuyện khác nữa. đến thời điểm đào không đào móc chỗ kia bảo tàng, như thế nào tiến hành phân phối, đều là một kiện phi thường làm người đau đầu sự tỉnh. quan trọng hơn là, người ma dúc chỉ sợ rất khó tiếp nhận, một vị sớm đã chết đi s u đ ă n g bị người cướp sạc chuyện này, làm diệt thiên chính mình, hắn đối hết thầy từ trong lăng mộ móc ra đồ vật, xưa nay cũng không cảm mạo, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, hắn mới không có ý định đi vào mảnh kia hoàng gia nghĩa trang đi thăm dò, ngay cả tham quan du lãm hứng thú cũng không có, dô ma cổ che la cổ thành di chỉ địa phương khác, hắn thì cưới ngựa xem hoa xem một lần. tại những này địa phương hắn có hay không phát hiện, lại không người biết, cùng đi tham quan du lãm ra ra, đã từng tò mò hỏi thăm. diệp thiên chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười, cũng không có cho ra trả lời. trong nháy mắt, hơn một giờ đã quá khứ, diệp thiên bọn hắn đang tại dô ma cổ khải hoàn cửa di chỉ tham quan, trong bộ đàm đột nhiên đi ra thủ hạ nhân viên âm thanh, sờ ti vân, số hiệu công việc cùng quay c h ụ p video công việc đều đã hoàn thành. c á i kia đo d í t chân chủ đá cũng na di đến bên cạnh trên đất trống, tiếp xuống liền có thể triển khai đào m ọ c cần ngươi cho một cách chuẩn xác địa điểm. nghe được thông báo, diệp thiên lập tức q ơ lấy bộ đàm nói, thu được, nico, ta lập tức đi qua, nói xong, Hắn liền quay người hướng nguyên lão viện di chỉ bên kia đi tới. Bao lơ giáo sư cùng ra ra bọn Hắn lập tức theo sau. cả đám đều tràn đầy phấn khởi. không bao lâu công phu. đám người bọn họ trở về đến nguyên lão viện di chỉ bên này. chính như Nico nói, nguyên bản bày trong này khối kia đá hoa cương đo d i ế t chân trụ đá, đã bị chuyển đến bên cạnh trên đất trống. còn lại những cái kia vướng bận hòn đá cùng kiến trúc tàn kiện cũng sống vậy bị chuyển đến bên cạnh hơn nữa đều đánh lên giấy số cũng quay chụp video tư liệu lưu tại nguyên chỗ những cái kia tường đổ cùng với trên mặt đất hòn đá cùng phiến đá cũng đều bị đánh lên giấy số ghi chép lại đủ loại tin tức về tới đây diệp thiên trước nhanh chóng kiểm tra một hồi tình huống hiện trường sau đó chỉ vào cái kia đá hoa cương đo d í c h chân chủ đá áp ra hố. đối với thủ hạ nhân viên nói, bọn tiểu nhị, bắt đầu từ nơi này hướng phía dưới đào m ố c trước hết nghĩ biện pháp mở ra mặt đất, lại một chút xíu tiến hành đào m ố c cắt chém thời điểm nhất định phải dọc theo khe hở cắt chém, tận khả năng không muốn phá h ư những phiến đá này. yên tâm ạ, sờ ti vân. những chuyện này tất cả mọi người xe nhẹ đường quen, ra không được bất cứ vấn đề gì. Nico bọn hắn cùng kêu lên gật đầu đáp. sau đó, bọn gia hỏa này liền lấy ra đủ loại trang bị, triển khai hành động. diệp thiên lại xoay người rời đi nơi này, hướng nguyên lão viện di chỉ trung ương đi tới, đi xem xét chỗ kia vô ma cổ bảo tàng ngay phía trên tình huống, có vẻ như phi thường bung lòng. Bao quát ra ra ở bên trong những cái kia người ma r ú c lại bung lòng không được bọn hắn trước sau chờ ở đào móc hiện trường nhìn c h ầ m c h ầ m ni cô động tác của bọn hắn mỗi người đều đầy c õ i lòng chờ mong nhưng lại tâm tình thấp t h ỏ m rất nhanh hiện trường liền vang lên một trận máy cắt kim loại âm thanh nghe gì thường c h ó i tai nguyên lão viện di chỉ trên mặt đất tấm đá hoa cương bị từng khối mở ra sau đó bị từng cái này lên chuyển đến một bên trên đất trống không bao lâu công phu phía trên nhất một tầng phiến đá liền bị toàn bộ vén lên tại tầng ngoài phía dưới như cũ là đá hoa cương cũng không nữa là phiến đá mà là khối hình dáng tảng đá bởi vì niên đại quá xa xưa quan hệ có chút tảng đá thậm chí đều hợp thành một thể nhưng là cái này không làm khó được công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. Bọn hắn luôn là có thể tìm tới hai khối tảng đá ở giữa chỗ nối tiếp. sau đó theo những cái kia cổ đã có khe hở đem hai khối tảng đá tách ra. lại từng cái treo lên mặt đất, để qua một bên đi. theo đào móc công việc triển khai, cái kia đá hoa cương đo dích chân chỗ đá vị trí chỗ ở hố cạn, cũng biến thành càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn. rất nhanh, lại qua hơn một giờ, nguyên lão viện di chỉ trung ương, diệp thiên đang cùng bao lơ giáo sư bọn hắn nghiên cứu một chút cổ lão văn tự hình c h ê m đào móc hiện trường bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô, quá tuyệt, đáy hố lại có nhiều như vậy đá hoa cương tảng đá, tại những này đá hoa cương tảng đá phía dưới, khẳng định ẩm dấu đi bí mật gì, những cái này đá hoa cương tảng đá xuất hiện quá đột ngột phía dưới có lẽ là một cái mật đạo cửa vào cũng khó nói nghe được tiếng hoan vô diệp thiên bọn hắn lập tức quay đầu nhìn sang mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng các tiên sinh xem ra bên kia có kinh h ỉ phát hiện chúng ta đi qua xem một chút đi nói xong diệp thiên liền xoay người hướng bên kia đi tới bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức theo sau. trong hai ba bước, bọn hắn đã đi tới đào móc hiện trường, sau đó xuyên qua đám người, đi tới miệng hố biên giới. lúc này, cái này hố đã đào chừng ba mét sâu, miệng hố dài rộng đều vì hai mơ năm sáu, từ trong hố móc ra hòn đá cùng bùn đất, thì bị vận đến bên cạnh mười mấy mét bên ngoài trên đất trống, x u ế t thành vài t ò a núi nhỏ, tại đáy hố tiến hành đào móc hai tên ra hỏa, từng người bên hông đều cột x â y an toàn, đang thanh lý đáy hố bùn đất đâu, chính như đại gia nói, tại cái này hố sâu dưới đáy, xuất hiện bốn, năm cây song song đặt đá hoa cương tảng đá, vừa vặn phủ kín toàn bộ đáy hố, những cái này đá hoa cương tảng đá hai đầu, chôn sâu ở đáy hố nam bắc hai bên trong đất bùn, c ụ thể vùi vào sâu bao nhiêu, tạm thời còn không biết, từ trong hầm vách tường khác biệt chiều sâu tầng đất tình huống, đại gia liền có thể nhìn ra, những cái kia đá hoa cương tảng đá phía dưới nhất định ẩm dấu đi bí mật gì, cái này hố từ mặt đất đến bề sâu chừng một mơ năm sâu địa phương, phần lớn đều là hoa cương nham thạch khối, cùng hố vách tường tình huống chung quanh đồng d ạ n g hẳn là nguyên lão viện nền móng, nhưng vượt qua c á c h này chiều sâu, tình huống liền phát sinh cải biến. hố vách tường bốn phía như cũ là hoa cương nham thạch khối là chủ nền móng. c á c h này trong hố lại biến thành bùn đất là chủ. chỉ có chút ít hòn đá. từ điểm đó đó có thể thấy được. v ô ma cỡ người đang kiến tạo nguyên lão viện nền móng lúc. trong này động tay động chân, lưu lại một khối tương đối lơi l ỏ n g địa phương. tại hai ngàn năm trước, nơi này có lẽ chính là một cái mật đạo cửa vào, chỉ là về sau bị người lấp đầy, vì dễ dàng cho đào móc, bọn hắn tại đáy hố thả mấy cây thô to rắn chắc đá hoa cương tảng đá, dùng để phủ kín phía dưới mật đạo cửa vào, cũng gánh chịu phía trên trọng lượng, sau đó dùng bùn đất cùng hòn đá đem nơi này lấp đầy, lau đi mật đạo tồn tại vết tích, tiếp lấy lại tại phía trên rừng cây đo dích trụ, hoặc là từ địa phương khác chuyển một cái đo d í c h chân chủ đá qua tới, dùng để che giấu vết tích, chính là bởi vì phía dưới nền móng tương đối lơi lòng, trên mặt đất cái kia đo d í c h chân chủ đá mới hơi có chìm xuống, lại bởi vì sâu dưới lòng đất cái này mấy cây đá hoa cương tảng đá tồn tại, cái kia ồ đá chìm xuống cũng không phải rất l ợ i hại, không đến mức dẫn tới mọi người ánh mắt hoài nghi, nhìn xem đáy hố tình huống, tất cả mọi người hưng phấn hay mắt tỏa ánh sáng nhưng vào lúc này diệp thiên lại đột nhiên nói bọn tiểu nhị tạm dừng đào móc các loại mặt vào trang bị phòng vệ lại tiếp tục đào móc nếu như cái này mấy cây tảng đá phía dưới thật sự là một đầu mật đ ả o h o ặ c mật thất cửa vào vậy rất có thể sẽ có nguy hiểm nơi này đã phong bế hơn hai ngàn năm bên trong tình huống như thế nào ai cũng không biết có lẽ tích tù không ít có độc khí thể, thậm chí còn có khả năng ẩm i ấ u đi trí mạng độc trùng. nhất định phải chú ý cẩn thận, chứ đáy hố tiểu nhị, chờ ở miệng hố biên giới người cũng muốn mặc nguyên bộ trang bị phòng vệ, để phòng vạn nhất, những người khác tốt nhất rời xa phiến khu vực này, các loại xác định an toàn về sau lại tới, theo hắn lời nói này. tại đáy hố tác nghiệp hai tên nhân viên lập tức ngừng lại những người khác hơi gật đầu cũng không có bất kỳ gì n g h ị gì sau đó đại gia liền hành động đứng lên phần lớn người đều bị sơ tán đến nơi xa hơn nữa đeo lên khẩu trang thân ở hiện trường người thì nhanh chóng mặc lên nguyên bộ trang bị phòng vệ đem chính mình bảo vệ tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi một Trương ba n g h n một trăm bảy mươi tám nguyên lão viện bảo tàng. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Nico cùng một tên khác công ty nhân viên lại xuống đến đáy hố. Bắt đầu thanh lý bao trùm tại kia mấy cây đá hoa cương tảng đá bên trên bùn đất. Thân xuyên nguyên bộ trang phục phòng hộ diệp thiên bọn hắn. thì đứng tại miệng hố biên giới. nhìn chăm chú đáy hố đang tiến hành thanh lý hành động. không bao lâu công phu. những cái kia đá hoa cương tảng đá bên trên đất mặt đ á thanh lý không sai biệt lắm cùng lúc đó nico bọn hắn cũng có phát hiện mới s ờ ti vân những cái này đá hoa cương tảng đá trên có khắc một chút văn tự nhìn qua giống như là một chút tiếng vi lạp cổ cũng không biết là có ý gì nico hưng phấn không thôi nói nghe được có phát hiện mới tất cả mọi người vô cùng hưng phấn từng c â y hai mắt tỏa ánh sáng, các ngươi đem những cái kia tiếng vi l ạ c cổ vỗ xuống đến, truyền đến trên mặt đất đến, chúng ta tới phân tích, diệp thiên hướng về phía đáy hố nói, tốt sờ t i vân, Nico đáp một tiếng, lập tức liền hành động đứng lên, sau một lát, khắc vào những cái kia đá hoa cương tảng đá bên trên tiếng vi l ạ c cổ, liền xuất hiện tại diệp thiên trong tay cầm ibat trên màn hình, bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức vây quanh, bắt đầu hiện trường tiến hành giải mã. không bao lâu công phu, những cái kia tiếng hy lạp cổ chỗ ghi chép nội dung liền bị giải mã đi ra. các tiên sinh, cái này mấy cây đá hoa cương tảng đá bên trên chỗ ghi chép nội dung, chính là trên mặt đất t ò a này vô m a cờ nguyên lão viện thành lập thời gian cùng nguyên nhân, cũng là mảnh này không gian dưới đất kiến tạo thời gian. t ò này nguyên lão viện cùng mật thất dưới đất kiến tạo tại công nguyên sáu mươi năm tả hữu, cũng chính là bảo quân n e z o cầm quyền thời kỳ. khi đó do ma cổ đế quốc vừa chinh phục mozitani không đến hai mươi năm. tại thời đại kia, ma giúp là thuộc về mozitani một bộ phận, cũng bị cổ l a người chinh phục. do ma cổ đế quốc ở đây thiết chí mozitani hành tỉnh, lấy thống trị phiến khu vực này, Bao lơ giáo sư giới thiệu những cái kia tiếng h i lạp cổ hàm n g h ĩ a nghe xong giới thiệu. diệp thiên đầu tiên là trầm ngâm một lát. lúc này mới lên tiếng nói. ta nghĩ ta biết rõ v ô ma c ổ người vì sao phải tại nguyên lão viện sâu dưới lòng đất kiến tạo dạng này một chỗ che giấu không gian. c á c h này có lẽ cùng bảo quân nê rô có quan hệ. lời còn chưa dứt. đại gia đã toàn bộ quay đầu nhìn về hướng hắn. sờ ti vân. nói một chút ngươi ý nghĩ cùng phán đoán tất cả mọi người rất muốn nghe nghe ca ne giáo sư tò mò nói những người khác cũng đều hơi gật đầu đều đầy mắt hiếu kỳ diệp thiên hơi gật đầu lập tức tiếp lời nói tại bảo quân nê vô thống trị thời kỳ nê vô cùng nguyên lão viện quan hệ phi thường hỏng bét nói là kẻ thù sống còn cũng không đủ nê vô giết không ít nguyên lão cuối cùng cũng là bị nguyên lão viện bức tử lúc ấy d ô ma cờ nguyên lão người người cảm thấy bất an tùy thời đều có bị nê rô giết chết khả năng thế là người người trong nhà xây dựng ẩm thân mật thất cùng với đủ loại chạy trốn mật đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào tòa này nguyên lão viện tất nhiên kiến tạo tại nê rô thống trị thời kỳ kia xây dựng dưới mặt đất phòng bảo tàng cùng chạy trốn mật đạo sẽ thấy bình thường bất quá các loại n g vô từ sát về sau, nơi này liền dần dần mất đi tác dụng. Bởi vậy suy đoán, g i ấ u ở sâu dưới lòng đất những này vô ma cổ bảo tàng, có khả năng chính là nguyên lão viện những nguyên lão kia nhóm tài sản. Bọn hắn hiển nhiên biết rõ, chó nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất, thậm chí không bài trừ dạng này một loại khả năng. những cái kia dô ma c ổ nguyên lão đều đã chết ở n ơ i dô đồ đao phía dưới, g i ấ u ở sâu dưới lòng đất nhóm này bảo tàng, từ đây cũng liền triệt để trở nên yên lặng, lời còn chưa dứt, hiện trường đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, hoa nga, như thế nói đến lời nói, chỗ này dô ma cổ bảo tàng hẳn là được xưng là nguyên lão viện bảo tàng, tựa hồ càng thêm thích hợp, khả năng như vậy xác thực rất cao, Nê v ô tên kia sưu cao t h u ế nặng, lúc ấy người dô ma đào đất hầm thành gió, hận không thể đem mỗi một cái ngân tể đều t r ô n dưới đất chỗ sâu. Mọi người nhao nhao nhị luận, cũng biến thành càng thêm hưng phấn, mà đáy hố đào móc hành động vẫn tại tiếp tục, lại qua ước chừng nửa giờ. Kia năm cây đá hoa cương tảng đá hai đầu đều đã bị đào lên, những cái kia đá hoa cương tảng đá hai đầu, từng người v ù i vào trong đất ước chừng ba mươi mcm đem phía dưới mật đạo cửa vào che chắn cực kỳ chặt chẽ các loài ni cô bọn hắn thanh lý xong đất mặt diệp thiên liền để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi ước chừng sau mười phút bước kế tiếp công việc tiếp lấy triển khai là đem g h i a mấy cây đá hoa cương tảng đá từng cách treo lên mặt đất đây là một cách buồn tẻ mà gian khổ nhiệm vụ Kia mấy cây đá hoa cương tảng đá từng cách đều trọng đạt mấy trăm ca gơ dùng tổ hợp xe tới đưa chúng nó sâu đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng may hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hơn nửa canh giờ kia mấy cây đá hoa cương tảng đá liền bị từng cách treo lên mặt đất sau đó bị chuyển rời đến bên cạnh trên đất trống tại kia mấy cây đá hoa cương tảng đá phía dưới thì là một khối ngay ngắn tấm đá hoa cương vì thành công n ả y lên khối này hoa cương nham thạc h tấm cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc diệp thiên chỉ có thể tự thân xuất mã hắn lợi dụng dây an toàn xuống đến đáy hố thay thế phía trước tại đáy hố tác nghiệp hai tên t h ủ h ạ tại đáy hố đứng lại về sau Hắn ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi khối kia hoa cương nham thạc h tấm tình huống chung quanh, để xác định không có nguy hiểm, tốt trong này cũng không có cơ quan cảm bẫy, nhìn qua rất an toàn. Sau đó, Hắn liền cầm lấy một cái xà beng, đem xà beng góc nhỏ một mặt dùng sức c ắ m vào phiến đá phía dưới, sau đó chậm rãi phát lực, ý đồ đem khối kia nặng nề hoa cương nham thạc h tấm cậy mở, mới đầu thời điểm, khối kia phiến đá không nhúc nhích tí nào, tựa như sinh trưởng ở đáy hố đồng d ạ n g tựa hồ căn bản là không có cách dung c h u y ể n nhưng theo diệt thiên không ngừng tăng lớn lực lượng, khối kia đá hoa cương rốt cuộc xuất hiện một tia buông l ỏ n g ngay sau đó, khối kia nặng nề dị thường hoa cương nham thạc h tấm liền bị nảy lên một c á c h khe, sau đó lại bị nảy ra hướng bên cạnh, ngay tại cái kia khối phiến đá bị nảy lên trong nháy mắt, từ phiến đá phía dưới đột nhiên tràn ra một mảnh vẩn đục không chịu nổi không khí thẳng nhằm vào diệp thiên tiếp theo lại xông lên mặt đất cũng may diệp thiên m ặ c nguyên bộ trang bị phòng vệ những người còn lại cũng đều đồng d ạ n g cho nên cũng không nhận được tổn thương gì những cái kia vẩn đục không khí xông lên mặt đất về sau liền nhanh chóng tiêu tán tại không trung bị ngoài giới không khí mới mẻ nhanh chóng trung hòa tùy theo mất đi uy hiếp, mà những cái kia không có m ặ t trang phục phòng hộ thăm dò đội viên, cùng với bộ phận ma giúp quan viên chính phủ cùng chuyên gia học giả, đều mang theo khẩu trang, đứng ở đằng xa hướng đầu gió, tự nhiên an toàn không ngại, trừ duy trì liên tục không ngừng phun ra lượng lớn vận đục không khí, phiến đá phía dưới cũng không có bất luận cái gì cơ quan cảm bẫy bị phát động, nơi này có lẽ có cơ quan cảm bẫy, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa cùng lip bon động đất những này cơ quan cảm bẫy khả năng sớm đã mất đi hiệu lực không có bất kỳ cái gì uy hiếp có lẽ nơi này căn bản liền không có cơ quan cảm bẫy chính là một c á c h bình thường mật đạo cùng phòng bảo tàng dù vậy d i ệ p thiên hay là vô cùng chú ý cẩn thận hắn từng điểm từng điểm đem khối kia hoa cương nham thạc h tấm này ra hướng một bên Mỗi c ậ y mở năm sáu cm, hắn đều sẽ dừng lại một chút. Thẳng đến xác định sau khi an toàn, hắn mới có thể tiếp tục phát lực. c ậ y khối kia hoa cương nhăm thạc h tấm. hơn nữa hắn trước sau đưa thân vào phiến đá một cách bên cạnh, lấy sách an toàn. cứ như vậy, cho dù phiến đá phía dưới có tên n ỏ cùng ném lao loại hình đồ vật bắn ra, cũng sẽ không xúc phạm tới hắn. Đứng ở phía trên miệng hố biên giới những tên kia, thủ thương s á c suất thậm chí so với hắn còn cao hơn, so với hắn còn nguy hiểm hơn, không bao lâu công phu, khối kia hoa cương nham thạc h tấm liền bị cậy mở khoảng nửa mét, một cái u ám, nghiêng hướng phía dưới cửa hang, lập tức xuất hiện tại đáy hố, một mực thông hướng sâu dưới lòng đất, nhưng diệp thiên cũng không có đình chỉ, Hắn dùng hai tay nắm ở phiến đá biên giới, dùng sức đem khối kia phiến đá nghiêng hướng một bên, thẳng đến khối kia hoa cương nham thạc h tấm bị mở ra tám mươi cm trái phải. Hắn lúc này mới dừng lại, lập tức nhìn về hướng phiến đá phía dưới cái kia v u ám cửa hang, phía trước vì an toàn, trốn đến một bên bao lơ giáo sư bọn Hắn, lập tức lần nữa trở lại miệng hố biên giới, Thăm dò hướng đáy hố nhìn lại, làm mọi người thấy đáy hố cái kia vu ám cửa hang, nhìn thấy hang trong miệng nghiêng hướng phía dưới bậc thang, lập tức đều kích đ ộ n g hoan hô đứng lên, không nghĩ tới nơi này thật là có một đầu dưới mặt đất mật đạo, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, không biết đầu này mật đạo thông hướng nào, có thể hay không thông hướng cách đó không xa rô m a cổ bảo tàng. hy vọng mật đạo nội bộ hoàn hảo không chút tổn hại, không có đồ sụt, đại gia hưng phấn không thôi nghị luận, cả đám đều h a i mắt tỏa ánh sáng, hoan vô đồng thời, bao quát ra ra ở bên trong những cái kia người ma r i ú p đều ngầm tự hối tiếc không thôi, quốc gia mình làm sao lại không có sớm chút phát hiện đầu này mật đạo đâu, nói như vậy, Chỗ này, vô m a cổ bảo tàng cũng sẽ không bị sờ ti vân ra hỏa này cướp sạch đi một nửa. không chờ tiếng hoan hô rơi xuống. diệp thiên âm thanh đã từ đáy hố truyền ra. đầu này cổ lão mật đạo rút cuộc thông hướng nơi nào. mật đạo chỗ sâu rút cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. những vấn đề này đáp án, tin tưởng chẳng mấy c h ố c sẽ công bố. nói xong. Hắn liền phân phó thủ hạ nhân viên đem chính mình kéo lên mặt, chờ Hắn trở về mặt đất. Hai tên công ty nhân viên lại xuống đến đáy hố, bắt đầu vì bước kế tiếp thăm dò hành động làm chuẩn bị. ngay sau đó, một đài cường lực quạt gió liền bị sâu phóng tới đáy hố, bộ kia cường lực quạt gió bị trực tiếp gác ở mật đ ả o lối vào, bắt đầu nhanh chóng thay thế trong mật đ ả o vẩn đục không khí, nhất là khả năng tồn tại khí độc cùng khí mê tan v â n v â n tại trong lúc này chờ ở miệng hố biên giới d i ệ t thiên bọn hắn đều lùi đến một bên thảo luận đến tiếp sau thăm dò hành động sơ ti vân đợi chút nữa c h ú n g ta có thể hay không phái người tiến vào đầu này mật đạo tiến hành thăm dò dọc theo đầu này mật đạo đi chỗ đó v ô ma cổ bảo tàng đào móc thanh lý chỗ kia bảo tàng Ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng vội vàng hỏi, h i ể n nhiên đã không kịp chờ đợi, diệp thiên cũng không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ một lát, lúc này mới lắc đầu nói, bộ trưởng tiên sinh, vừa rồi tại đảo móc đầu này mật đảo cửa vào thời điểm, chúng ta đã phát hiện, nơi này địa tầng vặn vẹo tình huống rất nghiêm trọng, hẳn là thế kỷ m ộ ư ơ i tám lít bon đồng đất tạo thành, vì thế, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. ta không tán thành trước tiên phái người tiến vào đầu này cổ lão mật đ ả o tiến hành thăm dò, mà là hẳn là dùng cỡ nhỏ máy bay không người lái bay vào đi làm sơ bộ thăm dò. nếu như đầu này trong mật đ ả o không có luôn tình huống, mật đ ả o vách tường cùng mặt đất đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có phát sinh vặn vẹo hiện tượng, mới có thể cân nhắc phái người tiến vào đầu này trong mật đ ả o đi thăm dò. Nếu trong mật đ ả o có luôn tình huống, hoặc là có c á c h khác an toàn tai h ỏ a ngầm, kia tuyệt không thể phái người tiến vào. An toàn nhất biện pháp hay là từ trên xuống tiến hành đào móc, chính là tiêu hao thêm chút thời gian mà thôi. nghe nói như thế, mấy cái người ma r i ú p đều trầm mặt một lát. hiển nhiên, bọn gia h ỏ a này đều có điểm không kịp chờ đợi, h ẳ n không thể lập tức đào được chỗ kia r ô ma cổ bảo tàng. trong mắt bọn hắn bảo tàng mới trọn g yếu nhất thăm dò đội viên an toàn kia là thứ yếu sự tình chầm mặt một lát ma giúp bộ văn hóa bộ trưởng lúc này mới gật đầu nói tốt a s ờ t i vân liền theo ngươi nói biện pháp xử lý dạng này đích xác càng thêm ổn thỏa diệp thiên hơi gật đầu không nói gì thêm nữa sau đó Hắn liền để cho thủ hạ nhân viên bắt đầu chuẩn bị cỡ nhỏ máy bay không người lái các loại trang bị, không bao lâu công phu. Dưới mặt đất trong mật đ ả o vẫn đ u ộ c không khí đã bị rút sạch. Thay vào đó, là từ ngoài r ơ i rót vào lượng lớn không khí mới mẻ, đem cường lực quạt gió từ đáy hố kéo đi lên về sau, diệp thiên để cho thủ hạ nhân viên hướng mật đ ả o chỗ sâu ném vào mấy cây huyền quang chiếu sáng bồng. lại dùng cường quang đèn pha chiếu một cách trong đồng khẩu tình huống, theo ánh đèn tiến vào, trong cửa hang bên cạnh tình huống cũng theo đó phơi bày ra, ở đầu này dưới mặt đất mật đ ả o trong cửa hang bên cạnh, vách tường cùng trên cầu thang đều mọc đầy rêu xanh, còn có thật dày một lớp cho bụi, nhìn qua phi thường trơn ướt, mà ở cửa hang nghiêng xuống ướt chừng nửa mét địa phương, trên vách tường có một cái nho nhỏ húc tường, bên trong đặt một cái tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng giá cắm nến, cái kia thanh đồng giá cắm nến bên trên đồng d ạ n g rơi đầy cho bụi, dài thật d à i một tầng rêu xanh, mặc dù thấy không rõ chân thực bộ dáng, nhưng khẳng định vết gì loang lổ, đến mức trong mật đạo chỗ càng sâu tình huống, bởi vì mật đạo là nghiêng hướng phía dưới, liền thấy không rõ lắm, nhìn quan sát một chút, diệp thiên liền để cho thủ hạ nhân viên thả ra cỡ nhỏ máy bay không người lái mang theo cỡ nhỏ đèn pha cùng hồng ngoại nhìn ban đêm ca mê ra hơi rơi bay vào đầu này cổ lão mật đ ả o theo cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến vào đầu này cổ lão mật đ ả o nội bộ tình huống lập tức hiện ra đang theo dõi trên màn hình hiện ra tại diệp thiên trong tay y bát bên trên đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người là một đoạn nghiêng hướng phía dưới mật đ ả o cùng chỗ cửa hang tình huống đồng dạng. đoạn này trong mật đ ả o đồng dạng tràn đầy cho b ụ i cùng rêu xanh, đem hết thảy địa phương đều che lấp đứng lên. căn bản thấy không rõ lắm trên vách đồng phải chăng có khắc văn tự cùng đồ án, cùng với cái khác đồ vật gì, có hay không khe hở v â n v. â n đoạn này trong mật đ ả o cũng có một cái thanh đồng giá cắm nến. Đồng dạng đặt ở một cái nho nhỏ húc tường bên trong. Phía trước dùng mạch sung máy dò kim loại phát hiện những cái kia kim loại loại hình. Hẳn là những này cổ lão thanh đồng giá cắm nến. Cỡ nhỏ máy bay không người lái bay khoảng ba bốn mét. đ ầ u này mật đạo liền biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. hơn nữa xuất hiện chỗ ngã ba. Phân biệt thông hướng hai cái phương hướng. trong đó một đầu lối s ẽ thông hướng nguyên lão viện di chỉ bên ngoài. nhắm thẳng vào đại tây dương bên kia nhưng đầu này lối rẽ khẳng định không có khả năng thông hướng đại tây dương đường ven biển cách nơi này có mấy ca mơ xa đâu trừ phi tại công nguyên sáu mươi năm thời điểm đường ven biển cách nơi này thêm gần thậm chí gần trong gang tấp một phương hướng khác thì là thông hướng nguyên lão viện di chỉ khu vực trung tâm cũng chính là ẩm dấu đ i rô ma cổ bảo tàng địa phương thông hướng nguyên lão viện trung tâm đoạn kia mật đạo là nghiêng hướng phía dưới, một mực kéo dài đến trong bóng tối. ngoài ra, chỗ ngã ba chỗ nơi này, mật đạo nội bộ không gian tương đối rộng rãi rất nhiều, nhưng hết thảy địa phương đều bị cho b ụ i cùng r ê u xanh bao trùm lấy. cũng chính là, đoạn này mật đạo vách đ ồ n g cùng đỉnh đổng bên trên tình huống, vẫn như cũ thấy không rõ lắm, trong mật đạo có hay không khe hở. tạm thời cũng không biết, nơi này trừ có thanh đồng giá cắm đến bên ngoài, còn có một tôn c ỡ nhỏ pho tượng, từ hắn cầm tam xoa hít chém giết tạo hình đến xem, hiện nhiên là hải thần vô xây đôn, nhưng pho tượng này bên trên đồng d ạ n g tràn đầy cho b ụ i cùng rêu xanh, tạm thời không cách nào xác định nó chất liệu cùng nghệ thuật giá trị, có phải hay không danh ra c h i tác vân vân, có thể khẳng định là, đây là một tôn dô ma cổ điêu khắc, hơn nữa sáng tác tại công nguyên sáu mươi năm tả hữu. chỉ một điểm này cũng đủ để quyết định. tôn này hải thần vô xây đôn pho tượng có giá trị không nhỏ. nếu như là danh gia chi tác, đó chính là giá trị liên thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. diệp thiên cẩn thận xem xét một chút cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về hình ảnh, sau đó cho ra thăm dò phương hướng. đi nguyên lão viện di chỉ trung ương, chúng ta trước thăm dò chỗ kia giấu ở sâu dưới lòng đất z ô m a cổ bảo tàng, sau đó lại đi thăm dò địa phương khác, tốt s ờ ti vân, giao cho chúng ta à điều khiển cỡ nhỏ máy bay không người lái thủ hạ gật đầu đáp, tràn ngập tự tin, cũng hưng phấn gì thường. sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền hướng nguyên lão viện di chỉ trung ương phương hướng bay đi, Chuẩn bị đi thăm dò chỗ kia giấu ở sâu dưới lòng đất v ô ma cổ bảo tàng. tại bị bóng tối bao trùm lấy mật đ ả o chỗ sâu bên trong. cỡ nhỏ máy bay không người lái chậm rãi bay tới đằng trước. bay về phía trước không bao xa. phía trước liền xuất hiện một cái rẽ ngoặt. cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức ngoặt qua cái kia rẽ ngoặt. nhưng vào lúc này, một tảng lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía trước. ngăn trở cớ nhỏ máy bay không người lái đường đi. sờ t i vân phía trước trong mật đạo có lún điều khiển cớ nhỏ máy bay không người lái nhân viên nói nghe nói như thế sắc mặt của mọi người lập tức cũng vì đ ó nhất biến